Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này thì chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 5 của bộ truyện Khi đàn bạ ghen được viết bởi tác giả thực. Và ngay bây giờ Thú Quỳnh không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ Người hầu đua nhau chạy vào sợ hãi Nhìn cô chủ chạy chùa trên giường Dì Hà và một cô người hầu nữa Biết cô mắc bệnh tâm lý Vội vàng gọi người Ấn cô xuống giường Trùi khó khăn giúp cô uống thuốc Nhưng cô chống đối quá mạnh Không những không uống được thuốc, mà một người còn bị cô cắn tay tới chảy máu. Bất lực, cô người hầu vung tay, dán xuống mặt cô một cái tác. Tiếng bạc ta giòn giả vang lên, cô đào đớn, bật dậy ngay lập tức. Còn mọi người thì im phan phát, không nói gì nữa. Em, em xin lỗi, em không để cô chủ uống thuốc được. Cô người hầu vừa tát vừa khóc lóc xin lỗi. Một bên má còn rác, cô thở hồng hộc. Nhớ lại mọi thứ vừa diễn ra Tôi... tôi lại gặp ác mộng sao? Dạ cô chủ dậy dụa ghê quá Mọi người không giúp cô chủ uống thuốc được Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Cô xua tay Để mọi người ra ngoài Chỉ để lại dì hà Dì hà đứng bên cạnh cô Vuốt nhà sống lưng Cô lại nằm thấy cậu chủ sao? Nhắc đoàn Nước mắt vừa ngưng động lại bắt đầu chạy xa Cô yếu ớt Đưa tay bưng mặt Nước mắt nóng hổi tràn ra từ cả bàn tay. Anh hãy nói không cần con nữa. Anh ấy đói cầu phản bồi anh ấy. Anh ấy ghét bỏ con. Anh ấy không cần con nữa. Dì Hà ôm lấy cô, mệt mỏi, nói mấy câu an ngủi. Dạo gần đây không thấy cô chủ la hét giữa đêm, thế mà bây giờ lại phát tác. Cứ như thế, nếu không bị suy tim vì làm dùng thuốc, thì cô chủ cũng sẽ bị đánh đến hư mặt mất. Rõ ràng đã chết rất lâu, cỡ sào cô vẫn bị ám ảnh tới tận bây giờ. Cô chủ ạ tôi khuyên cô, cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Tuyện góc của cô vàng lình khắp cả căn phòng nghe vô cùng não ruột. Trong lúc đó, có một người hầu đang đứng phía sau vườn nhà, thấp thỏm Cô tiểu thư, tôi vừa phát hiện ra một chuyện, hình như thẩm dài cô ta mắc bệnh tâm thần. Cô nói rõ hơn được không? Bạn nãy đang yên đang lành, đột nhiên cô ta bật dậy la hét, y chang kẻ điên, mà mấy người hầu thân cận cô ta xử lý chuyện rất nhanh, tựa như đã quen với việc này rồi. Ồ, oh, cô cứ tiếp tục theo dõi cô ta, có đồng tính nhất định vai báo lại cho tôi. Cô vị chi dập máy, nở một nụ cười vô cùng sảng khoái. Tâm thần sao? Giám đốc công ty lớn, mắc bệnh tâm thần, nếu chuyện này cho lên báo thì sao đây? cha hấp dẫn lắm đây. Cô chủ ơi, cô ráng ăn chút cháo cho ấm bụng đi. Cô mỉm cười nhận lấy khay cháo. Bên cạnh đó còn có một cốc sữa nóng. Dì à thở dài lên tiếng. Từ khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô lại cúi đầu vào công việc như thế. Cô cũng nên nghĩ cho bản thân một chút chứ. Cô thật sự không đói. Con hiểu gì muốn nói gì. Con không đang hành hạ bản thân. Con tự biết mình muốn gì và nên làm gì. Dì Hà bị cô thuyết phục, hết cách, đành phải rời khỏi phòng. Thẩm chai lại tập trung vào màn hình máy tính. Chỉ là vừa gõ thêm được mấy chữ, thì bụng già không chịu nổi sự cám dỗ của thức ăn. Thế là cô dẹp hết mọi thứ sang một bên. Vừa thổi cháo, vừa ăn rất ngon lành. Tốc độ ăn có chút chậm lại. Cô miếm nhẹ môi, nắm chặt cái thịa trên tay. Cô nhớ về ai đó. Cô nhớ về giấc mơ đêm qua. Cô nhớ khoảnh khắc ai đó ra sân bay đón cô. Cô nhớ tới cái khoảnh khắc Ai đó cẩn tận đút tàu hủ cho cô ăn Nhớ khoảnh khắc ai đó Mạnh bạo hôn lên môi cô Và cái khoảnh khắc Ai đó cợt đầu thừa nhận Hết tất cả sự thật Cô nhớ hết tất cả những ký ức Từng ký ức từng chút một Chạy vào trong trái tim Cô nhói lòng đưa tay vỗ ngực Lát đầu tiếp tục hớp cháo Cô thực sự rất muốn Xua đi mọi ý nghĩ trong đầu Chỉ là lệ đã tràn mi Thẩm giai nuốt ngược mấy muỗng cháo, dường như muốn nuốt luôn cả giọt lệ nóng hổi. Như cớ xạo, càng ăn, nước mắt lại càng chảy ra. Đến một mức độ nào đó, bản thân sẽ không thể nào chịu nổi. Cô tức giận ném cái muỗng xuống gây, bàn tay đưa lên, liên tục gạt đi nước mắt. Cô thức giận vì bản thân quá yếu đuối, bị phản bội chỉ biết khóc và khóc. Đáng lẽ cô phải hùng hổ, mắng hắn một trận vì mọi chuyện chứ. Nhưng không, tậm chí nghĩ đến việc gặp án tôi, cô cũng không dám nghĩ tới. Nếu thực sự còn gặp lại cô nên làm sao đây? Nói vài câu xa lạ hay bọc phát xa biết bao nhiêu ước ức cô không biết mình nên làm gì. Thứ cô biết bây giờ là cho dù cô có lau đi nước mắt, thì nước mắt vẫn cứ sẽ tiếp tục tràn ra. Cô bất lực, hòa lên nước nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cô làm não nề cả một khóc trời xanh biếc. Chuyện này là sao? Thẩm giám đốc giải thích chuyện này đi. Cô thực sự mắc bệnh thần kinh sao? Thẩm giai vừa bước vào phòng làm việc đã gặp các cụ đồng tề tựu đủ cả ở đó. Cô kinh ngạc trước thái độ của bọn họ. Vội vàng tiến tới cầm lấy mấy quyển báo có trên bàn. Lộ thông tin Thẩm giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á mắc bệnh thần kinh. Một người như vậy liệu có thể điều hành tốt một tập đoàn hay không? Cô trận trường mắt nhìn quyển báo hung dự vứt nói xuống chuyện này không phải sự thật vài vị cổ đông đứng bật dậy vàng bác không phải là thật mà tự dưng lại vô duyên vô cớ lên báo sao hay là có người hại cô đấy cô tốt nhất nên làm rõ chuyện này đi tôi không chấp nhận việc mình dưới trướng một cái thần kinh không ổn định đâu cô phẫn nộ nhìn từng người một ngang nhiên rời đi bọn họ sao thế trước đây họ đâu có thế Cùng lúc đó, Lâm Kha từ đâu xong tới, hớt hải chia quyển báo ra cho cô. Cô nghiến răng ngồi xuống cái ghế gần nhất, đôi tay cuộn lại thành nắm đấm, lộ rõ cả gân xanh. Vẫn là Lâm Kha giữ bình tĩnh, hắn cũng ngồi xuống ghế, thăm trầm mở miệng. Nhà em có chuột. Cô không trả lời, hắn tiếp tục lên tiếng. Việc em hay gặp ác mộng và la hét vào ban đêm, đã bị ai đó tung ra bên ngoài. Hiện giờ nội bộ công ty đang rất rối loạn. Bên ngoài cũng có rất nhiều phóng viên bao vây. Em định giải quyết việc này như thế nào? Tôi muốn nghe ý kiến của em trước. Không ai đủ quyền lực để đưa chuyện này lên báo chí cả. Không lẽ lại là cố vị chi sao? Rất có thể. Chắc chắn con nhóc đó đã cố tình chơi em. Nghĩ tới hả ta, cô thật sự không thể ngồi yên được nữa. Thẩm chai bật phát dậy, lấy túi sách trùi rời khỏi phòng. Lâm Kha bất lực chạy theo. Đến xuống sảnh công ty thì bất ngờ phóng viện từ đâu tràn tới Cô bị đám người bao vây lấy với vô vàng câu hỏi Thẩm giám đốc, cô thực sự bị bệnh thần kinh như lời đồn sao? Nếu đúng thì tại sao cô lại che giấu chuyện này chứ? Cô có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty ai không? Cô định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Tiếp tục giữ chức hay rời khỏi ghế giám đốc? Cô hắn dòng một tiếng Lập tức cả hàng vệ sĩ xuất hiện bảo vệ cô Chuyện này tôi sẽ điều tra thêm Xin phép Đảm phóng viện Bám cô ra tới tận xe mới chịu dừng lại Cô mệt mỏi bảo tài xế Chở mình về nhà Mà kệ sau lưng đang có bao nhiêu kẻ bám đuôi Chiếc xe hơi sang trọng rời đi Lúc đó bên lề đường Lại tiếp tục có chiếc xe khác chạy theo Cô vị chi mỉm cười khoái trá nói chuyện điện thoại Người các anh muốn phỏng vấn Hiện tại đang ở Tới đó đi Tôi đảm bảo với các anh là sẽ thu được vài thông tin thú vị đấy. Cố vị trì cướp mấy, nụ cười thâm hiểm dần lan rộng trên môi. Cướp tình yêu thôi ư, chưa đủ, tôi còn muốn cướp cả sự nghiệp của cô nữa cơ. Cứ chóng mắt lên mà xem, chỉ trong nay mai tôi thẩm chai cô sẽ mất tất cả. Đến lúc đó, cô sẽ phải quỳ xuống chân tôi để cầu xin. Xa rất nhanh chở cô về tới nhà, thẩm chai rùng rùng, nhấn chuông cửa. Đợi người làm ra mở, phải nhanh lên, nếu để phóng viên biết cô ở đây thì toi mất. Nói không sợ, là nói dối, vì phóng viên tấn công chính là chuyện tầy hại nhất trên đời này. Cho đến khi người hầu ra mở cửa, vẫn chưa có gì xảy ra. Cô thở vào nhẹ nhõm, không ngờ chỉ vừa xoay lưng. Thì phía sau liền vang lên tiếng láo nháo, cô hoảng hốt chạy vào nhà rồi quá chặt cửa. Cùng lúc đó, đám người kia cũng ập vào đập cửa. Mấy câu hỏi của bọn họ chả khác nào đang trá tấn cô Cô dựa vào cánh cửa lớn Sau lưng là những lời nói tựa như dao đâm vào trong tim Lũ người đó tựa như mấy kẹt khát máu muốn bắt lấy con mùi Đang trong lúc hoảng loạn Đột nhiên cô lại mơ hồ thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc Đến khi ngẩn đầu lên và bắt gặp ánh mắt lành lẻo, xa lạ Cô mới rụng mình thốt lên Chú, chú chính hảo Cô ngồi dưới đất nhìn hắn, Hàn Trừng Trình cao dùng ánh mắt thâm sâu, lạnh lẽo nhìn cô. Bị ánh mắt kia dán xuống, cô run lên một hồi, rồi từ từ đứng dậy, tỏ vẻ lành nhạt. Anh tới đây làm gì? Chu Chính Hào không rút điện thoại ra để trả lời, mà đột ngột tiến tới trước mặt cô, ép sát cô vào cửa. Sau lưng, đám phóng viên vẫn đang ý ới gọi tên. Cô hoảng hốt không dám nhìn thẳng, lén lén nhéo mình một cái thật rõ đau. Mày nên nhớ Bây giờ anh ta là kẻ thù với mày. Cô mạnh mẽ đưa tay đẩy hắn ra rồi đứng sang một bên. Vào giây phút đó, hắn thực sự có chút hụt hẳn. Như vẻ ngoài vẫn không đuổi tiến tới mở cửa ra. Một vài phóng viên mất đà ngã nhào xuống đất. Cô trận trưng mắt, hét lên. Anh làm gì vậy? Sao lại cho bọn họ vào trong đây chứ? Đám phóng viên thấy cô như thấy đường vàng. Lập tức xông tới bào vầy lấy cô hỏi đủ thứ. Cô cố gắng rời gọi đám người đó, nhưng chỉ biết bất lực nhìn hắn đi mất dạng. Cô nghiến sẵn khen kết, tay cuộn lại thành nắm đấm. Tình khốn nạn, tại sao hắn lại làm như thế chứ? Và rồi đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, hai mắt trợn trừng lên trồng rất bàn hoàng. Không lẽ chuyện này là do hắn và cố vị chi bắt tay? Cô tẩm, tại sao cô lại bỏ đi không nói lời nào? Không lẽ cô ngầm công nhận điều này? Nếu thực sự là như vậy, cô phải nên tự chức chứ? Đúng thế, nhân viên dưới trướng sẽ không chịu Làm cho một người điên đâu Vô vàng câu hỏi cứ bụa vầy lấy tầm trí Cô có cảm giác Đầu mình sắp vỡ ra Trong lúc đó, có mấy phóng viên Nhưng lúc không ai để ý Tự tiện chạy vào phòng cô lục soát mọi thứ Người hầu trong nhà cố gắng Cản họ lại, nhưng mọi thứ như thú giữ Tìm mùi, cho dù có cản thế nào Cũng không thể Cô vị chi từ bên ngoài Đang cười hả hê đột nhiên Một nụ cười trên môi vụt tắt nhanh chóng Trong đám hỗn loạn Có một người đàn ông đang rất nhanh chóng chạy ra ngoài Người đàn ông kia nhét thứ gì đó vào túi Sau đó vội vàng chạy về phía xe cách đó không xa Của vị chi mở mắt Thấy rõ người kia không ai khác Chính là Chu Chính Hảo Anh Hảo tại sao lại từ nhà của ta đi ra chứ Nỗi hoàng màng và nghi ngờ dâng lên A ta cắn chặt môi dưới Tiếng ngộ màu trong kia không làm cho bản thân thêm phần thú vị. Tài xế nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Bài này đám phóng viên, không xong vào trong nhà được. Chẳng phải do trụ tổng mở cửa đó sao? nhờ có chu tổng mà thẩm tổng kia mới bị bao vây. Cố vị chi, cho là chí phải. Sự nghi hoặc cũng dần dần biến mất. Vậy là á lại hí hưởng quan sát mọi chuyện. Tiếng nháo nhạo vẫn vang lên, xem chừng là vô cùng náo nhiệt. Cô tiểu thư, cảnh sát tới rồi Chúng ta phải đi thôi Không nói một lời nào Tài xế lập tức rô ga phóng đi mất Cùng lúc đó, mấy chiếc xe cảnh sát Cũng đã xuất hiện sau khúc cua Đảm phóng viện nghe tiếng hú sa Liên lập tức bỏ chạy Mấy kẻ đang lục xoát đồ đạc trên vòng cô Cũng vứt bỏ tất cả Chỉ là vừa đến cổng thì công an đã chạy tới Tẩm chai ngước đôi mắt Không chút thân sắc Nhìn tên cảnh sát trước mắt Anh ta đang hỏi gì đó nhưng cô không nghe thấy Bên tai cô lúc này cứ ù ù Hơi thở cũng như rất khó khăn Trong mơ hồ Cô khẽ gọi vài chữ Tôi không có rồi ngất đi Đấy nhìn xem cô ta thực sự có bệnh nên ngất đi Lũ các người tấn công cô ấy như vậy Còn ăn nói hàm hù Đi tất cả đưa về đồn Cảnh sát lần lượt chở đám người đi mất Còn thấm chai thì được người trong nhà giữ lại Không cho đưa đến bệnh viện Ngồi trên xe cảnh sát Một kẻ lên tiếng Bạn nãy tôi chạy lên phòng ngủ của thẩm tổng tìm kiếm, nhưng không thấy tờ giấy báo bệnh hay là lọ thuốc nào cả. Nếu cô ta bị bệnh thần kinh thì đáng lẽ phải có chứ. Có thể là cô ta đã giấu ở chỗ khác. Không thể đâu. Chúng ta tấn công cô ta bất ngờ như thế. Cô ta làm sao giấu kịp? Hay là những chuyện này là bìa đặt? Bìa đặt hay không không quan trọng. Bị công an tốm rồi, bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nghệ mất. Đám người đó rơi vào trầm mặt. Từ từ nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Đúng là bọn họ đã tấn công Thẩm Tổng. Xong lúc đó, Thẩm Giai đang nằm trên giường, quần áo trút bỏ sạch sẽ. Còn dì Hà thì đang lau người giúp cô. Mồ hôi trên cơ thể tuôn ra nhiều suối. Lâu lâu cô lại tướng lấy tấm ga giường, khè tốt lên. Đừng bám theo tôi nữa, tôi không có bệnh. Dì Hà gọi một cô người hầu khác, bảo gọi điện cho bác sĩ. Lúc bác sĩ tới, trên người cô chỉ đắp một tấm chăn mỏng, đo thân diệt lên tới tầng 39 độ. Bác sĩ vội kê sơ vài liều thuốc giảm sốt rồi đi về lấy thêm đủ thứ cần thiết. Lâm ca lúc này cũng chạy tới, dị hạ quyên hắn đưa cô tới gặp bác sĩ, hắn lắc đầu, nhọc nhằn. Nếu bây giờ đưa cô ấy tới bệnh viện mà bị chụp ảnh thì tiêu mất. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy cậu lắm? Không biết ai đã tung tin cô ấy bị bệnh tâm thần lên báo. Bây giờ cả giới đang nháo nhạo một phên. Trời ơi, là ai mà thức đức thế? Dì Hà kêu lên một tiếng rõ khổ. Lâm ca đáng đo suy nghĩ một lúc, rồi thì tạo. Dì có thể tập hợp tất cả những người hầu dưới phòng khách không? Còn có chút việc. Tầm 10 phút sau, toàn bộ người trong nhà đều xuất hiện. Vì cô sống một mình nên chỉ có 3 người hầu và một quản gia. Cả dì Hà nữa là năm Lâm ca phóng mắt lành lẽo. Nhìn xuống ba cô người hầu quản gia và dì Hà Đều là những người đã theo chân họ Từ lúc từ trạch hàng còn ở Chỉ có ba người này là đáng nghi Chắc chắn Ở đây có một con chuột nhắc Theo lời của dì Hà kể Trong ba người chỉ có một cô gái Cao nhất là biết chuyện này từ lâu Nếu như đã biết từ lâu Thì sao lại không công bố chuyện này sớm Cũng không loại trừ một việc Đây là điệu hổ Lê Sơn Để tạo cách thoát tội Sau khi chứng kiến thẩm chai Lạ hét trong phòng ngủ Và rời khỏi đó Các cô đã làm gì Cô gái cao nhất lên tiếng Tôi biết chuyện này từ lâu Nên đã ở lại cùng với dì Hà Săn sóc cho cô chủ Đến lượt cô gái thứ hai Khi biết cô chủ bị bệnh tôi rất sốc Nhưng sau đó tôi đã trấn tịnh bản thân Và ra vườn tỉa lá Chuyện này quản gia có thể làm chứng Đúng vậy Tôi trở ra thì thấy cô ta đang tỉa lá cho đám cây ở ngoài vườn. Cô gái thứ ba nói, Tôi lau bàn ghế trong nhà, nên không có ai làm chứng, nhưng cũng có thể trích camera để coi. Cả ba người ai cũng có bằng chứng thuyết phục. Lâm Kha câu mày suy nghĩ, ở ngoài vườn không có lắp camera, nhưng có quản gia làm chứng. Trong nhà thì có camera, chỉ có cô gái thứ nhất, có thể sau khi săn sóc thẩm dài xong, đã liên lạc với kẻ đứng sau vụ này cung cấp thông tin. Bỏ đi, dù sao thẩm chai cũng không chỉ bị mắc bệnh. Đến lúc cô biểu hiện gì đó kỳ lạ, các cô nhớ bình tĩnh đón nhận mọi thứ. Hắn cho mọi người rời đi, mệt mỏi bước lên phòng thẩm chai, đợi mọi người đi hết. Cô gái thứ hai mới lén lúc chạy vào nhà kho, gọi điện cho đó. Alo, là tôi đây. Tôi có một tin rất quan trọng dành cho cố tiểu thư. Wow không lẽ ở đó lại có chuyện gì sao Đúng Thẩm giai cô ta bị tấn công đến mức sốt Bây giờ Lâm ca đang tìm hiểu Ai là kẻ đã lan truyền chuyện này ra ngoài Mày bắn tôi thông minh nên không bị nghi ngờ Cô đã dùng cách nào thế Lúc báo chuyện thẩm giai bị thần kinh với cô xong Tôi vội vàng cướp máy Đúng lúc đó quản gia đi ra Tôi vớ lấy cái kéo Giả vờ tỉa tỉa đang chăm chú làm việc Thế là tôi có nhân chứng Gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này Ờ không không Dĩ nhiên là có thứ khác bài nãy chính miệng Lâm Ca tựa nhận Cô ta không những bị bệnh thần kinh Mà còn bị bị lừa dối Tiếng đàn ông vang lên Làm cô ta giật mình Điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất Lâm Ca đứng ngược hướng ánh sáng Nên không nhìn rõ mặt Chỉ biết giọng nói lành lẽo Vô cùng đáng sợ Cô người hầu vội vàng quỳ xuống Khóc lóc thảm thiết Tôi tôi xin lỗi ờ, Chuyện này tôi không cố ý Cậu Lâm hãy ta cho tôi Lâm Kha từ từ bước vào trong Từng bước chân trầm thấp Vàng lên trong nhà kho Hắn tiến tới cầm lấy cái điện thoại Lành giọng Xin chào cô tiểu thư Có vẻ cô rất thích sang vào chuyện của người khác cố vị chi bị doa sợ và dây sâu hiếp một hơi rồi lên tiếng Thì sao Lâm Kha không vội trả lời Đôi mắt tựa như ngàn mũi dao Phóng xuống người phụ đựa dưới chân Tiến khóc thảm thiết, trồi vào trong điện thoại. Cô hả sợ hãi, cao giọng. Anh đừng có mà làm càng. Làm càng, tôi bây giờ rất muốn giết người đây. Anh! Cố vị chi? Đợi tôi xử lý xong con chuột nhắc này, tôi sẽ tự tay xử lý cả cô. Cô sẽ thấy, người đàn ông này có thể làm được những gì. Hắn cướp máy, hạng khí nổi lên. Cô người hầu nghe đến giết chóc lại càng khóc to hơn. tiếng khóc vang lên. Vang vọng cả căn nhà Mọi người vội vàng chạy ùa về nơi phát ra tiếng khóc Bắt gặp cảnh tượng trước mắt Đều có phần sợ hãi Hắn tự từ nhìn ra ngoài cửa Mắt lé lên thì chết chóc Gọi công an bắt cô ta Lần này tôi sẽ thay mặt cô chủ của mọi người Giải quyết vụ này Đừng, đừng bà Cậu xin anh đừng để công an bắt tôi Có làm thì phải có chịu Cô đã hại người bạn của tôi Là người mà anh em của tôi gửi gắm cho tôi Không nhiều lời Mau gọi cảnh sát đến đây. Lần này tôi cho một lũ các người ở tù đếm mọt không Thẩm giai mơ hồ mở mắt. Cảm giác cả người vừa khó chịu vừa nóng rát. Cô cảm nhận được trên trán mình có một cái khăn ướt. Từ từ ngồi dậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện bây giờ đã là nửa khuya. Cách đó không xa. Lâm Kha đang ngủ gục trên bàn làm việc. Cô cố gắng đứng dậy. Tiếng động khiến Lâm Kha giật mình mở mắt. Em tỉnh trùi sao? Em muốn đi đâu? Gọi người hầu giúp tôi đi vệ sinh. Hắn cực nhẹ đầu thở hát ra một hơi. Cơn sốt đột ngột, làm cho cô gái kia yếu đuối tới nỗi đi cũng không đuổi. Một lúc sau, người hầu dìu cô vào lại trong phòng. Hắn cẩn thận giúp cô đáp chăn, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho phù hợp. Lâm, Lâm ca tôi hơi cát nước, anh giúp tôi rót một cốc nước có được không? Em đợi một lát, tôi đi pha nước nóng cho em. Căn phòng toán chốc lại chỉ còn một mình cô. Thẩm chai mông lung nhớ lại mọi chuyện. Từng chút, từng chút một, làm đầu cô thêm đau nhức Đầu tiên là cổ đồng công ty. Đòi cô từ chức, sau đó là bài báo nói cô bị thần kinh. Lúc cô về nhà thì gặp chú chính hạo, nhưng chính án lại để cho đám phóng viên đó tấn công cô. Cuối cùng thì cảnh sát tới, và cùng lúc đó cô đã ngất đi mất. Nghĩ tới đây cô đột nhiên trợn rộng mắt mồ hôi lại ứa ra rộng rã Cô không bị thần kinh Nhưng thần kinh của cô thực sự có vấn đề Và trong ngăn tủ của cô có thuốc Và giấy báo cô bị bệnh Khoan, khoan đã Lỡ như kẻ nào đó chạy lên đây lục xoát thì sao Có phải Không biết sức lực từ đâu ra Cô vội vàng bật dậy chạy tới ngăn tủ Không có Cả thuốc và giấy báo bệnh đều đã mất Cô càng hoảng loạn hơn nữa, mồ hôi chạy xuống từ thái dương, làm ướt một góc mặt. Lâm ca vừa lúc trở vào, thấy cô đang lụt tung hết bàn làm việc, liền đặt ly nước nóng sang một bên, rồi chạy tới đỡ lấy cô. Em đang tìm gì thế? Nói rõ cho tôi, có phải là có chuyện gì mới mà anh giấu giếm tôi không? Không có, em làm sao thế? tấm trai hung dự tấm lấy cổ áo của hắn rồi lại buông ra. Cô mệt mỏi đưa tay bóp nhẹ mi tâm, lát đầu Dây báo bệnh và thuốc đã mất Kẻ nào đó đã lén vào đây Lấy hai thứ đó đi mất Ý em là Nếu thực sự bị một trong những phóng viên lấy đi Tôi cũng sẽ thực sự trở thành kẻ điên sâu ngòi bút của họ Đến lượt Lâm Ca cảm thấy Cả người nóng sang Chuyện này sao có thể tiến triển Nhanh tới bước này chứ Cô từ từ tiến tới chỗ cốc nước Cẩn thận đưa Ly đến gần đôi môi khô khóc Nhưng không hiểu tại sao, một lần nữa cô lại rơi vào trạng thái sừng rốt, hai mắt mở to, còn tay thì run rảy làm rơi cái ly. Lì vỡ xuống đất, nước nóng liền bắn tùn tué khắp nơi. Lâm Kha hoảng hốt dắt cô ra khỏi vùng nước nóng, còn cô thì bất ngờ thốt lên Là chui chính hào Trăng ngoài trời rất sáng, gió khẽ thổi vào trong phòng, không khí thoáng chút tươi mát. Chú Chính Hào lúc đó có ở đây, không lẽ anh ta đã lấy hai thứ đó đi? Em nói sao? Chú Chính Hào? Lâm Kha có chút chột dạ khi nghe tới cái tên đó, hắn vẫn thích cái tên Tư Trạch Hàng hơn. Nhưng trước mặt cô, thích hay không vẫn chỉ có chu Chính Hào tồn tại. Vì Tư Trạch Hàng đã chết vào 5 năm, năm trước. gì hả gọi gì Hà đi. Không cần gọi, tiếng ly vỡ vừa rồi đã làm cho dì Hà tịnh giấc. Và chạy đến cửa Vừa nghe tới tên mình Dì Hà đẩy cửa vào trong Thì thấy cảnh tượng trước mắt Cô vội túm lấy cánh tay dì hỏi gấp Dì Hà Ba ngày chu chính hào tới đây Từ khi nào và làm gì Dì Hà cẩn thận nhớ lại Cậu chu đến đây làm gì tôi không rõ Nhưng cậu ấy đã xông thẳng Đến phòng cô chủ để làm cái gì đó Tôi chạy lên cản lại Thì cậu ấy đã khóa cửa phòng Tôi đi lấy chìa khóa sơ cua Thì cậu chu đã rời khỏi đó Cùng lúc đó thì cô chủ về. Ngày tới đây cô đứng còng vững ngã quỵ xuống đất. May mắn lầm gà đã kịp đỡ cô. Nên không phải đâm vào mảnh thủy tinh. Cô thẩn thờ bám víu lấy cánh tay hắn thì thạo. Tôi không xong rồi. Hắn miếm môi nhìn sang phía dì Hà. Dì Hà không hiểu hai cô cậu đang nói cái gì. Hắn hiểu chú chính hào bây giờ là người của cô vị chi. Lấy địa hài từ đó. Đồng nghĩa với vị cố vị chi sẽ biết của có bệnh Cô cũng nghĩ Chú Chính Hào làm như thế Vì tình nhân của mình Giúp tình nhân bắt tay hãm hại cô Chỉ có hắn biết Chính Hào làm như thế vì ai Và vì điều gì Trong lúc đó tại nhà riêng chu Chính Hào vẫn chưa ngủ Đang chăm chốn nhìn vào thứ độ trên tay Hệ thần kinh có dấu hiệu căng thẳng Các dây thần kinh rối loạn Có kiểm soát Bệnh nhân cần nghỉ ngơi và tránh suy nghĩ nhiều Hàng chế việc xúc động Khiến não không chịu được tổn thương Đó là những gì trên tờ giấy viết Hắn phóng đôi mắt Mệt nhoài Nhìn sang lò thuốc lớn trên bàn Miếm môi lại Còn nhớ lúc phát hiện cô bị bệnh Người hầu đã cho cô uống thứ thuốc này Và cảnh báo nếu làm dùng thì sẽ bị suy tim Mà suy tim thì chỉ có chết Khi nhìn thấy bài báo tố cáo Cô bị bệnh Hắn không làm gì khác ngoài việc song thẳng tới nhà cô Lấy đi hai thứ này Không ngờ lúc sắp ra cõi thì gặp cô chặn ngay cửa hắn buộc phải mở cửa cho đám phóng viên tràn vào còn mình thì nhanh chóng đạo thoát. Nếu không, cô sẽ biết hắn tới đây để làm gì. Hắn đã âm thầm liên lạc với cảnh sát đẩy nặng tội hơn cho đám phóng viên. Không bị đuổi khỏi nghề cũng bị tù treo trong vài tháng. Tấn công người khác là tội rất nặng. Đột nhiên điện thoại rung lên làm cho hắn hơi giật mình tiếng chuồng vàng lên trong không gian. Hòa cùng với tiếng lá xì xào bên ngoài vang lên, tựa như một khúc tình ca trong đêm. Từ giám đốc, là anh lấy thứ đó của thẩm dài đúng không? Tiếng lầm cà sốt sắn vang lên, hắn gật nhẹ đầu, dẫu biết đối phương không thấy. Lâm ca ở đầu dây bên kia nghe tiếng thở mạnh, biết hắn đã ngầm công nhận, liền lên tiếng. Anh tính làm gì thế? Bạn này khi biết sự thật, thẩm dài suýt ngất đi mất, bây giờ anh chính là kẻ thù của cô ấy. Làm vậy có phải đẩy cô ấy vào chỗ chết không Tôi lấy mấy thứ này hay phóng viên lấy mấy thứ này Tốt hơn Anh Tôi sẽ không đưa mấy thứ này cho cô vị trí đâu Cứ yên tâm Hắn cướp máy Lâm ca tức giận ném điện thoại xuống cầm xe Khủng kiếp Anh ruốt cuộc là đang mưu tính gì thế chứ Lâm ca đấm mạnh lên vô lăng Tiếng còi báo động Ên hỏi vang lên Thẩm trai đang nằm trên giường, tiếng còi dưới kia, không làm cho mắt của Toán chút sao động. Cô đang nghĩ về ngày mai, chính cô cũng không biết bản thân mình có ngày mai hay không. Có đám phóng viên đã tị, bây giờ có thêm chu chính hào thì càng tị hơn nữa. Có phải ngày mai khi mở mắt, thế giới sẽ nhìn cô bằng con mắt, đồ tâm thần hay không? Có phải ngày mai khi mở mắt, các cổ đông và nhân viên sẽ nhìn cô bằng con mắt, là một kẻ không bình thường, quỷ dị. Cô sẽ bị tất cả mọi người tố cáo, phủ đuổi khỏi công ty. Cô rất sợ, lẽ như ngày mai mở mắt sẽ phải đối diện với tương lai cực kỳ rối rắm. Như màn đêm ở ngoài kia, dù có trăng rọi sáng, nhưng trong vĩnh viễn cô sẽ chẳng bao giờ vươn tới được ánh sáng đó. Lại nghĩ tới Chu Chính Hào, cô cảm thấy lồng ngực nhói đau. Đại nói không được phép mơ tưởng, nhưng sao trái tim vẫn cứ đau khi nghĩ tới như thế. Lần đầu tiên gặp nhau trong buổi tiệc thành phố, cô đã không nhìn được mà nhìn hắn tới tận hai lần. Đây có phải là định mệnh? Lần đầu tiên gặp nhau trong buổi tiệc đó, cô không nhìn được mà hít sau một hơi mùi hương trên cơ thể hắn. Cô nhẹ nhàng gọi hắn là tư trạch hạng. Đây có phải là định mệnh? Có rất nhiều điều. Cô luôn bị ánh mắt sâu thẳm của hắn cuốn hút. Cô ta dựa vào lòng một người đàn ông mới quen chứ không chịu chạm vào tư hữu đông đã bên mình 5 năm. Đây có phải là định mệnh? Là định mệnh hay số phận cô cũng không biết. Cô chỉ biết mình rất thích khi được ăn tàu hủ với chú chính hạo. Cô cũng rất thích gặp được chú chính hạo. Cô rất thích nói chuyện với hắn, dẫu hắn chỉ là một kẻ biết nghe chứ không biết nói. Khoảnh khắc hắn đứng giữa đám đông, dịu dàng tiến tới nắm lấy tay cù rời đi khỏi sân bay. Thực sự khiến cô đã rung động Đúng Thực sự cô đã rung động trước hắn Lúc cùng hắn say xưa Truyền miên dưới tán cây xanh mát Cô đã nghĩ tương lai của mình Cũng bắt đầu xanh ngát Nhưng không Lúc cô bắt đầu ảo tưởng Bầu trời cùng lúc đó Đã bắt đầu nhóm màu bi thương Rõ ràng lúc trước cả hai còn hôn nhau thắm thiết Hôn sầu Một bước đã trở thành kẻ thù Khoảng cách giữa tình yêu và thù hận Thực sự chỉ có một bước chân Nếu không phải có tư Hữu đông Liệu hắn định giấu chiếm cô Chuyện này đến tận bao giờ Hắn sẽ giả nhân giả nghĩa Bên cạnh cô đến tận bao giờ Hay là đợi đến khi cô đã yêu hắn Từ mức chết đi sống lại Hắn sẽ nhẫn tâm bỏ rơi cô Rồi cưới một người con gái khác Mà người đó lại là cố vị trí Cô hiếp bột hơi thật lành lẽo Cảm giác mắt đã nóng lên Không được khóc, mày không được khóc Nếu mày khóc thì mày sẽ trở thành kẻ ngu si Bây giờ mày phải mạnh mẽ Rất có thể ngày mai mày sẽ bị đuổi khỏi công ty Đến lúc đó Mày nhất định sẽ khóc thật to, thật lớn Để làm gì chứ Chỉ đơn giản để cảm tháng Trước những chiêu trò ông trời Đã cố tình sắp đặt mà thôi Đây là cuộc sống của mày Người khác chỉ là kẻ qua đường Làm sao biết mày khổ như thế nào Thậm dài đưa tay, quệt khô nước mắt lương trọng, mạnh dàng hít một hơi thật sâu. Mạnh mẽ Linh mày còn rất nhiều cơ hội để yếu đuối. Ví dụ như ngày mai, khi mọi người thấy được bài báo thậm dài bị tâm thần, đến lúc đó thì hãy khóc. Vì cho dù lúc đó mày có mạnh mẽ, cũng chả có ai thèm quan tâm. Suốt cả đêm đó, cô không thể nào nhắm mắt ngủ. Cứ nhắm mắt, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Tư Trạch Hàng và Chú Chính Hạo Hai người đàn ông liên tục giày vò tâm trí cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi tới nỗi không dám nằm xuống. Thế là sáng nay cô trở lại công ty với khuôn mặt hốc hát, trông vô cùng thiếu sức sống. Dù cô đã cố tình trang điểm đậm hơn mọi ngày, nhưng vẫn không thể che đi được, dấu vết thâm quần. Đôi mắt cô tràn ngập sự mệt mỏi, thẩm dài lên tiếng chào mọi người, rồi đi thẳng lên vòng làm việc, tranh thủ chập mắt. Đang tỉnh tâm dừa vào ghế, Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa Thư ký của cô đi vào Cúi người xuống Giám đốc Hiện tại các cổ đông đang ở trong phòng họp Chờ giám đốc tới Cô gật đầu nụ cười trên môi có chút nhợt nhạt Bây giờ bọn họ không xem cô là gì nữa Tự tiện mở cuộc họp Mà không thèm báo với cô một tiếng Trong mắt họ Cô là gì đây Cô hiếp một hơi thật sâu Để lấy lại tinh thần Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thật bình tĩnh Cô nhanh chóng, đi tới phòng hợp, chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì lúc đó, cửa lại mở ra. Lâm ca đứng trước mặt cô, không nói không rằng kéo cô sang một bên. Cô có chút ngạc nhiên nhìn hắn, còn hắn lại lắp bắp không nói nên lời Có chuyện gì sao? Sao không để tôi vào trong đó? Lâm ca dường dư không dám nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có chút lúng tốn, căng thẳng. Chuyện đầy em phải hứa với tôi là em không được nổi nóng. Cô câu mày lắng nghe điều hắn sắp nói ra Thực ra Cô vị trí đang ở trong vòng hợp Cái gì? Hôm qua vài cổ đông Đã hấp tấp Bán mất cổ phần Cô vị trí đã thu mua với giá cực kỳ cao Bây giờ cô ta đang ở trong đó Với vai trò là một cổ đông Cô trợn tròn mắt Không nói không rằng Lập tức xây lương song thẳng vào bên trong Lâm Kha chạy theo định cản cô Nhưng cô đã nhanh chân Đi vào trong đó mất Các cổ đông thấy cô liền đứng dậy Chào hỏi một tiếng Cách đó không xa Có một bóng lưng người phụ nữ Đang chém chạy ngồi trên chiếc ghế gần với cô nhất Cô sẵn sợ đứng trước cửa Nhìn cố vị chi Từ từ mỉm cười với mình Xin chào thẩm giám đốc Lâm khà lén đưa tay kéo nhẹ lưng cô Ngầm ý nhắc nhở cô bình tĩnh Cô khó khăn hít thở Nở một nụ cười thân thiện nhất Bước về chiếc ghế Mùi nước hoa của phụ nữ kia ngập tràn trong mũi, cô lạnh lùng lên tiếng. Tại sao mọi người lại mở cuộc họp này? Và người này đây? Chúng tôi thống nhất với nhau mở cuộc họp này để giới thiệu với giám đốc cô Cố đây. Cô Cố hiện tại là cổ đông nắm giữ tới 10% cổ phần của thư trạch Á. Giám đốc vẫn là nên chào hỏi cô ấy một tiếng. Ây da, là tôi chào hỏi giám đốc thẩm một tiếng mới đúng chứ? Giám đốc thẩm bận biểu như vậy. Vẫn có thời gian tới đây, quả là phúc phận cho tôi." Cô vị gì liếc mắt sang cô, nụ cười đầm chất khinh thị, cô cuộn tay lại thành nắm đấm, cho tới lúc này vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra. 10% cổ phần sau, Thân là người đứng đầu cô chỉ có 35%, cô ta vừa vào đã chiếm trọn luôn 10%. Càng nghĩ cô càng cảm thấy rất tức tối, hôm qua cô vừa gặp nạn. Hôm nay các cổ đông đã vội vàng bán cổ phần để rời khỏi công ty. Tư trả đá này là cái chùa để họ tùy tiện ra vào sao. Lâm ca dĩ nhiên cũng vô cùng không hài lòng. Hắn là phó giám đốc mà chỉ có 15%. Còn cô ta, lũ người kia thật đáng chết. Sau này sẽ chung một bàn hợp. Hy vọng thầm giám đốc sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn nữa. Cố vị trì đứng lên, trì tay ra trước mặt cô. Cô ngước mắt nhìn cô ta không một chút do dự, đứng dậy bắt lấy bàn tay đó. Hai người phụ nữ thân tiện mỉm cười, nhưng có bao nhiêu kim châm trong lòng, chỉ có bản thân họ mới biết. Thẩm trai nghĩ về chuyện tương lai, quả nhiên là sau này, cô sẽ phải nhìn mặt cô ta khi chung bàn hợp. Cô nhét môi cười khinh bỉ, sự tức giận chuyển thành lược nơi bàn tay. Cô vị chi bị bóp tay đầu quá, vặn vẹo rút tay ra, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười rất tươi. Đáng ghét, cô ta chửi tầm một câu rồi ngồi xuống Tấm da nhìn sang phía Lâm Kha Gật nhẹ đầu tỏ ý muốn rời đi Lâm Kha lúc này mới lên tiếng hỏi Gặp cũng gặp xong rồi, mọi người có chuyện gì không? Các cổ đông lắc đầu Cô một lần nữa mỉm cười khách sáo Rồi xoay lương bỏ đi Đến giữa đường chợt nhớ mình bỏ quên điện thoại Cô vòng lại về phía phòng hợp Lúc chuẩn bị đi vào Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra Thầm giám đốc không biết đã ai vào mắt cả. Cô cố đây là cổ đồng mới mà chỉ chào hỏi qua loa rồi đi mất. Cô ta kiêu ngạo thật đó. Bảo sao các cổ đồng khác không chịu dứ trướng cô ta vả lại ai làm cho con điên chứ? Nhắc mới nhớ đám phóng viên tấn công cô ta đều bị xử phạt rất nặng. Có phải ai đó đã âm thầm nhúng tay vào hay không? Lúc trước tôi thấy giám đốc rất thần với lại chu tổng của tập đoàn chùa Á. Liệu... nó nhỏ thôi. Chú tổng hình như đang hẹn hò với cô cố. Cố vị chi không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận, chỉ nhét nhẹ môi, nhìn ra phía cửa ra vào. Bên ngoài thẩm dài đang cố gắng hết sức, bám vào cánh cửa, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, để bản thân bình tĩnh thêm một chút. Kiêu ngạo, còn điên, trong mắt họ cô là loại người đó sao? Thảm hại như vậy sao? Cô ngẩn đầu nhìn vào bên trong, bắt gặp ngày ánh mắt mỉa mai của cố vị chi đang chiếu thẳng vào mình. Thậm trai không thể nào vào trong, xé nát con người dơ bẩn của cô ta ra, không thể đẩy cô ta xuống dưới chân mà dầm nát. Mỗi ngày sau, đều phải chung một công ty với kẻ thù, cô phải chịu đựng thế nào đây? Hàng khí xung quanh dần tăng lên, cô tặc lưỡi, vứt luôn cả điện thoại vào trong đó, không thèm lấy. Cố vị chi thấy cô đi mất, lén nở nụ cười hết sức hài lòng. Thấy được bộ dạng đó, Thật sự là rất sẵn khoái Nhưng lúc không có ai để ý Cô vị chi vương tay vớ lấy chiếc điện thoại Bật lên màn hình Thì xuất hiện ảnh cưới của cô với Tư Trạch Hàng Một nỗi ghen tước dần đình Hãy tìm cách phá bảo mật Để xóa tấm ảnh đó đi Như không thể Trong ảnh Tư Trạch Hàng còn đang cười rất tươi Còn thấm dai thì cười có chút gượng gạo Nếu để ý kỹ Rõ ràng thấm dai chính là không bằng lòng Khi chụp tấm ảnh này Nghĩ về khoảnh khắc, chồng cũ sung sướng khi lấy người phụ nữ khác. Cố vị trí lập tức dập máy rồi vứt lại chỗ cũ. Khốn nạn, thẩm chai là loại khốn nạn. Năm năm trước mà không có cô, thì bây giờ á đang hạnh phúc bên tư trạch hạng. Kẻ thứ ba như cô, sao được ông trời cho sống dài như thế? Thẩm chai lúc này đang lê bước chân trên hành lang, tiến về chỗ tàn máy để về phòng làm việc. Cô không để ý chuyện vừa rồi, thứ cô để ý. Chính là chu tổng hình như đang hẹn hò với cô cố đó Không là hình như Mà đó chính là sự thật Cửa thang máy từ từ mở ra Cô đang định bước vào trong Thì đột nhiên thấy chân của đó Ngẫn đầu lên Cô sửng sờ bắt gặp ánh mắt của ai đó Rất quen thuộc Đúng Vẫn luôn quen thuộc như ngày hôm qua Cô miếm môi Lén thở hát ra Mạnh dàng bước vào trong Đứng bên cạnh người đàn ông kia Cửa thang máy đóng lại Trong không gian chật hẹp Còn có mồi tiếng thở của hai người Cô miếm mồi lén thở hát ra Mạnh dàng bước vào bên trong Đứng cạnh người đàn ông kia Thằng ấy đóng cửa Trong không gian chật hẹp Còn mồi tiếng thở của hai người Cô có cảm giác tự như thời gian bị kéo chạm ra Người đàn ông bên cạnh không chịu nổi Thái độ dưỡng dưng Đưa điện thoại lên Không thắc mắc tại sao tôi lại đến đây Cô không trả lời Chỉ nhìn ra ngoài đợi thang máy xuống tầng 8 Chỉ là thời gian như cố tình kéo dài thêm một chút Tạng bẫy xuống tới tầng 10 Thì cô mới mở miệng Tại sao lại làm như vậy Hắn ngận ra một chút mới hiểu cô đang muốn nói gì Cô hỏi là tại sao hắn lại xông vào nhà cô Lấy giấy báo bệnh và lò thuốc đi Đến lượt hắn không có ý định trả lời Cô mỉm cười hơi hợt Giọng mỉa mai Khi nào thì hai thứ đó bị công bố Đằng nào thiên hạ Cũng sẽ xem tôi là kẻ thần kinh Hy vọng anh sẽ cho tôi thời gian cụ thể Để tôi chuẩn bị tâm lý Thằng mấy dừng lại mở cửa ra Cô dứt khoát sải bước chân ra ngoài Để lại hắn một mình trong tan Mùi nước hoa trên người vẫn còn vương lại trên cánh mũi Hắn hít sầu một hơi Cố thu lại toàn bộ mùi hương đó trong mình Đã 5 năm, năm rồi Anh vẫn không thể quên được Mùi vị trên cơ thể của em Không thể quên Thẩm trai đi gấp gáp về phía phòng làm việc Rồi đóng sầm cánh cửa Chỉ lúc này cô mới yên tâm lụ rõ thái độ Cô đang hoảng loạn Rất hoảng loạn Tất cả mọi chuyện Từ chuyện cố vị chi trở thành cụ đông Cho tới chuyện cô bị nói xấu sâu lưng Cuối cùng là gặp chu chính hào trong thang máy đều làm cô vô cùng hoảng loạn Bài đẩy thôi Nếu thang máy đi chậm thêm chút nữa Cô đã chịu không nổi mà quỳ xuống Chỉ trong một tiếng đồng hồ Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện đã xảy ra Cô đưa tay thò đầu Cảm giác đau đớn Bắt đầu xuất hiện Khốn nạn thật chứ Tại sao bệnh lại tái phát vào lúc này Cô còn đang ở công ty Cô chạy tới chụp lấy túi sách Đổ mọi thứ ra đi tìm thuốc Đau quá cô không thể nào chịu nổi cố gắng cường chạy tới bàn làm việc Lục tung mọi thứ Cốp để tìm thuốc giảm đau Nhưng vẫn không có Hôm qua cô không có thời gian đi mua lọ thuốc mới Thẩm chai thở hồng học Ngồi tựa vào tường Bàn tay vò tóc Đã bê bết cả lên Đau quá, thực sự quá đau Đau tới mức muốn cắn lưỡi chết đi cho xong Cô không thể nào chịu nổi nữa Rất muốn mở miệng ra Để tìm người giúp đỡ Nhưng đang ở công ty Cô làm vậy có khác nào Đang chứng tỏ mình bị bệnh Chỉ là lúc này mà ngoan cố không chịu hét lên Rất có thể cô sẽ bị cơn đau Nhấn chìm đến chết Cô đập mạnh đầu Dùng lý trí để thức tịnh bản thân Làm ơn không phải lúc này Cô ngồi xuống dưới đất, quằn quài trong nỗi đau thể xác, mồ hôi ướt đẫm vài áo. Đột nhiên, cánh cửa mở tung ra. Trong cơn mơ hồ cô nhìn thấy vô số ánh mắt, đàn chiếu vào cô. Giọng ai đó vàng lên, sự ghét bỏ dần đến vàng phần. Đó, thẩm giám đốc bị điên thật. Các cậu nhớ chụp kỹ bộ dạng này của cô ta một chút rồi tung lên báo. Tôi không tin sau vụ này cô ta vẫn ra dặn cái mồm. Nhìn xem, cô ta quả thật là lên cơn đi anh thi nhau chớp sáng của vô thức đưa tay lên che mặt bộ dạng thảm hại bị mọi người nhìn thấy cô rên lên đau đớn thẩm cha trong cơn mơ hồ thì tạo vài chữ nhưng không ai có thể lắng nghe cô nói tôi cần thuốc cô nói ai đưa thuốc cho tôi với cô nói tôi không chịu nổi nữa nhưng lòng người vốn chị rất lạnh lẽo tựa như sắt đá bọn họ thấy rất hạ hê Khi nhìn thấy cô đau đớn như thế, cô giàn dùa nước mắt, mọi thứ càng lúc càng trở nên mơ hồ. Ngay trước mắt, hơn 20 người trong phòng, cô cục xuống như đã chết. cố vị trí nãy giờ đứng rất xa, lặng lặng quan sát mọi thứ, cho đến khi không nghe được tiếng máy ảnh tanh tách chụp nữa, thì vội vàng chạy tới hét lên Mấy người làm gì thế? Còn không mau đưa thẩm giám đốc đến bệnh viện? Lúc này mới có người gọi xe cấp cứu, có người tới bế cô lên Nếu không... Tôi chẳng biết sự vô tâm của họ còn kéo dài tới bao giờ. Cô đã hồn mê, rất lâu và rất sâu. Suốt một tuần, cô không mở mắt. Bác sĩ nói hiện tại thần kinh của cô bị đà kích rất nặng, e rằng cô sẽ trở thành người điên. Tuy nhiên vẫn có thể cứu bạn. Chỉ cần trong thần tâm cô có chút gì đó hy vọng, thì cô sẽ không sao. Chỉ là bây giờ một thẩm giai như cô, không còn hy vọng điều gì nữa cả. Điều gì đáng để cho thẩm giai hy vọng nữa đấy tin tức và hình ảnh của cô bị phát tán đến ngày cả một vài đài truyền hình cũng đã đưa tin giá cổ phiếu từ trạch á tuột dốc không phanh tập đoàn dư rắn mất độ các cổ đông lần lượt đòi rút khỏi tập đoàn cho dù có bán cổ phiếu với mức giá thấp nhất thì họ vẫn sẽ bán trong toàn chốc tập đoàn bị chia 5 xẻ 7 một số người ủng hộ thẩm giai vẫn cố gượng từng chút một Lâm Kha một tay chăm sóc thẩm giai một tay gánh vác truyền công ty Còn Chu Chính Hào thì bỏng mất tích, không chút dấu vết. Chỉ trong vài ngày, mọi chuyện ngập tới nhanh như cần sống, không cách nào có thể chống đỡ nổi. Cổ vị Chi, nhờ thế lực của ba, cộng thêm việc âm thầm xui khiến, nên rất nhanh đã nắm giữ tới 25% cổ phần. Bây giờ cô ta chỉ còn thua mỗi tẩm giai. Mà tẩm giai bị điên rồi, bây giờ không phải cô ta đang đứng đầu sao? Một cuộc phá chạm ngầm diễn ra, một bên muốn đẩy Lâm Ca lên, làm giám đốc, Một bên lại muốn ủng hộ cố vị trí, thay thế chi kế đó. Không còn thời gian để chần trừ, cuộc họp cổ đồng lập tức diễn ra. Hai bên tranh cãi cây khách, phản ứng quyết liệt nhằm bảo vệ hai kẻ đứng đầu lúc này. Phó Giám đốc Lâm đã làm trong công ty kể từ những ngày đầu thành lập. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với vị trí giám đốc. Cô cố, cố có đủ năng lực và phẩm chất để thay thế chi kế đó. Chúng tôi tin chắc rằng tư trạch Á sẽ được cứu sống. Dưới sự giận giác của cô ấy Tôi phản đối Cô cố vừa vào tập đoàn chưa được một tháng Làm sao hiểu chuyện nội bộ Để điều hành tốt tập đoàn chứ Đừng quên cô cố đây là con gái của cố tổng Dựa vào quyền lực của cô cố Tư trạch á rất nhanh Sẽ được như ngày đầu Đút bỏ phiếu Số phiếu của cả hai bên đều bằng nhau Được trong lúc căng thẳng Đột nhiên có một người đàn ông xa lạ Đã song thẳng vào trong phòng hợp Anh ta cất cao giọng lên tiếng Giám đốc của tôi sở hữu 4% cổ phần, hoàn toàn có đủ điều kiện để góp mặt vào cuộc bầu chọn lần này. Giám đốc của tôi sở hữu 25% cổ phần, hoàn toàn có đủ điều kiện để góp mặt vào cuộc bầu chọn lần này. Đây là phiếu chọn của giám đốc và giấy tờ sở hữu cổ phần mọi người cứ mở ra xem. Giám đốc nào nữa, lại ai xuất hiện tầng bí như thế? Đại diện tổ chức nhận phiếu chọn, mở ra xem thấy bên trong, liền thở chài bước lên bục Kết quả đã rõ, vị cổ đông này đã bầu chọn cho cô cố. suy tuyên bố cô cố vị chi từ nay sẽ là giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Trong lúc đó, tại một góc phòng, lại im phan phát chìm vào suy tư. Lầm khà cuối thấp đầu, tay cuồng lại thành nắm đấm nụi cả cơn xanh. Thẩm giai, tôi không thể nào giúp em giữ được tập đoàn nữa. Thẩm giai vẫn đang hù mê, không biết vì lý do gì mà bên quẻ mắt lại chạy ra một dòng lệ nóng. Có phải chính cô cũng cảm nhận được chuỗi thất bại ê chệ sau 5 năm khổ sở? Cô cũng đang cảm nhận được rằng mình đã thua cố vị chi đúng không? cố vị chi hăng say đón lấy mấy lời chúc tụng và tân bốc sâu thẳm trong tim đã dần lên một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Ngọn lửa chiến thắng, ngọn lửa hả hê, ngọn lửa hạnh phúc. Kẻ thù của cô ta không những bị điên mà bây giờ còn mất tất cả. Từ sự nghiệp, Tình cảm cho tới sức khỏe, thẩm trai đã không còn là gì nữa, không còn là gì cả. Còn cô ta thì sao chứ? Có sự nghiệp, có danh tiếng, có cả một người chồng sắp cưới lý tưởng. hóa ra từ lâu, số phận đã an bài cô ta mãi mãi là người chiến thắng. Một thời gian ngắn sau cô ta lên chức, tùy mang danh giám đốc nhưng thực chất đều để cho ba mình quản lý tất cả. Nhờ có cố á, tôi trạch á bước đầu ổn định. Trên dưới đều khen ngợi cô ta tài giỏi. Cái ngày thẩm giai mở mắt cũng là lúc cô hay tin mình đã đánh mất tập đoàn, đồng nghĩa với việc cô không còn là gì cả. Cô rất muốn khóc, nhưng không thể. Diện như nước mắt không thể thành dòng được nữa. Một mình trong căn nhà bơ vơ, cô quạnh, thẩm giai tự đưa tay ôm lấy bản thân, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước. Cô vẫn luôn cố gắng, chỉ là sự cố gắng đó đã hóa thành bọt biển. Nếu bây giờ cô biến thành kẻ điên thật thì sao? Có phải là tốt hơn không? Cô chắc chắn sẽ không vì chuyện gì mà đau khổ nữa. Tùy nụ cười nở trên môi là nụ cười của kẻ điên, nhưng miễn nó hạnh phúc là được rồi. Lúc này không thể làm gì nữa, cô quyết định thu dọn mọi thứ trở về quê. Ba, mẹ, con gái bất yếu. Không biết bương chảy giữa đời bây giờ có thể về ăn bám hai người được không? Ba mẹ nhìn thấy cô quỵ xuống, liền vội chạy tới đỡ lên, trách móc Còn hư quá, sao lại nói là ăn bám, ba mẹ vẫn luôn ở đây chào đón con. Nụ cười dịu dàng kia, đã không ai cho cô từ sau khi chu chính hào rời đi. Lặng lẽ cuộc vào lòng họ, cô nhắm mắt, một chất lỏng bắt đầu tràn ra nơi quái mi. Cô bắt đầu từ đây, bây giờ cũng sẽ kết thúc ở đây. Một đời con gái này của cô, xem như không tồn tại. Con gái con ăn nhiều một chút. Mẹ cô gấp cho cô miếng thịt to. Cô vân già rối rít, ngoan ngoạn ăn cơm. Nhìn con thế này, hai ông bà có chút sóc xa Đây đây, cá rô vừa mới bắt về còn tươi lắm. ba mẹ để con tự gấp thức ăn được mà. Với lại con cũng no muốn vỡ bụng rồi đây. Bà thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu cô. Con ngốc quá. Có phải ở trên thành phố không biết tự chăm sóc bản thân không? Ốm thế này. Cô dừng lại đôi chút. Xong chỉ nhoảng miệng cười, lại tiếp tục cầm đũa. Nói cũng đúng, 5 năm rồi hiếm khi cô có một bữa cơm đàng hoàng. Ăn ở công ty, ăn ở phòng làm việc, ăn ở bất cứ đâu có thể. Còn có ăn ở bệnh viện nữa. Nhìn lại thì thời gian qua, cô tự ngược đại bản thân nhiều nhỉ. Ba, mẹ, còn muốn hỏi hai người vài câu Tuy chuyện đã qua rất lâu, ba mẹ có nói với con là mình bị bắt nhốt ở nơi nào đó Vậy lúc đó ba mẹ có thấy mặt người đã bắt con không? Nhìn lại thì thời gian qua, cô tự ngược đại bản thân mình quá nhiều Ba, mẹ, con muốn hỏi hai người vài câu Tuy chuyện đã qua rất lâu Ba mẹ có nói với con là mình bị bắt nhốt ở nơi nào đó Vậy lúc đó ba mẹ có thấy mặt người đã bắt mình hay không? Hai ông bà đặt hẳn chén cơm xuống, nhìn nhau một lúc rồi trả lời con gái. Lúc đó mẹ con ngất, nên chỉ có mình ba thấy người đó. Còn biết có phải chủ mưu không? Nhưng người đó xấp xỉ tuổi với ba mẹ. Vẻ ngoài giàu có vô cùng, ông ta khá cao. Và quan trọng là có vài nét gì đó rất giống với chồng con. Cô gật nhẹ đầu, nhai chậm rồi lại nuốt cơm một cách khó khăn. Nếu ba mẹ biết người bắt cóc mình là thông gia của mình thì sao đây? Đời đúng là câu chuyện hài hước Toàn là nước mắt Dài dài Sau lúc chồng con mất Con không nói với ba mẹ sớm hơn Nếu không phải là do có người quen biết tin Rồi nói thì con định giấu hai ông bà này tới bao giờ Con đã không thể ở đây phùng dưỡng ba mẹ Cũng không nên để ba mẹ lo lắng quá nhiều như thế Vậy từ giờ con sẽ ở đây luôn đúng không Thẩm chai hít một hơi thật sâu Dứt khoát gợt đầu Dạ con sẽ ở đây với ba mẹ Con không đi đâu cả Cũng không vì ai mà rời đi nữa. Nụ cười nhạt nhòa trên môi cô làm trong bà có chút nghi ngờ. Dường như có chuyện gì đó mà cô vẫn đang giấu giếm. Cả nhà lại tiếp tục mâm cơm trong không khí đậm ấm. Một ngày dài trôi qua, cô mệt mỏi thả mình trên chiếc giường gỗ lâu năm. Quen với giường nệm nên có chút đau lưng Tuy nhiên mọi chuyện rồi cũng sẽ ngấm giận thành thói quen. Từ nhỏ cô đã ngủ trên chiếc giường này, không quen là không quen cái gì. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau, hòa mình vào trong bóng đêm của căn phòng nhỏ. Có ai không? Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi, tôi sắp bị thiêu chết rồi. Cứu tôi, hãy đưa tôi ra khỏi đây đi. Đừng mà, đừng vứt tôi ở đây, làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi đây, làm ơn. Cô cười quậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm người, còn miệng thì cứ liên tục kêu cứu. Cô thấy xung quanh toàn là lửa cháy. Lửa lan nhanh trên tường Thiêu rùi hết tất cả mọi thứ Nó bén vào Không, chân cô đã bị lửa bén tới Cô hẳn sợ tuột đụ Đột nhiên, một tiếng chó sủa bên ngoài Làm cô giật mình Tẩm chai bật dậy, thở hồng hộc như vừa ním tợ rất lâu Mồ hôi chảy sòng rã Trên thái chương Cô bám chặt lấy chiếc chiếu Như để trấn tịnh bản thân Cô lặp lại cơn ác mộng kia nữa Bên ngoài tiếng chó sủa Càng lúc càng lớn Cô nén lại nỗi sợ hãi, mò mẫm tìm công tắc Cột lại mớ tóc trên đầu, cô rời cõi trường và chạy ra ngoài. Ba, mẹ, có chuyện gì vậy? Cô thấy ba mẹ mình đang đứng trước cổng. Bên ngoài có tiếng ai đó vang lên. Tiểu trai, có bạn trai cháu đến tìm nè. Cô câu mày lập tức ra mở cổng. Trông thấy dì Phương, ở đầu ngõ đang cầm đèn pin. Dì Phương trông thấy cô liền ngợt cù. ô Thì tiểu giai về nhà thật rồi sao Nếu không phải bạn trai cháu nói Thì dì cũng không biết đâu Mà sao về lại không đi thăm ai hết chứ Cô không cần quan tâm mấy câu hỏi linh tinh Chỉ chú ý đến chữ bạn trai Cô già dặt lên tiếng Bạn trai Bạn trai con là Tiếng đàn ông bất ngờ vang lên Làm cho bốn người có chút ngạc nhiên Từ sau lưng dì phương Người đang ông ẩn mình trong bóng tối Cuối cùng cũng đã bước ra Tư hữu đông mỉm cười nhìn cô vẫy tay Xin chào Honey Honey Vì đang ngủ thì có người gọi Chạy ra thì thấy chàng thanh niên này Nhờ tìm người Đưa ảnh và giới thiệu mới biết Hóa ra là bạn trai cháu tìm cháu Bạn trai Đó, con nói với dì rồi đó Cô ấy đang giận cháu Nên giả vợ không biết cháu là ai đâu Cô trợn tròn mắt nhìn hắn Chưa kịp lên tiếng phản bác Hắn đã chạy vào sân Cuối thấp đầuạo cho ai bác con là bạn trai của tiểu dai tên là tư Hữu đông ba mẹ anh ta hắn có lợi thế về chiều cao dễ dàng vươngơ tay ra bịt chặt lấy mệng cô hắn cười hí hưởng lệ phép tiểu trai giận dỗi con nên nâm thầm chạy về quê con không an tâm nên chạy theo luôn ba mẹ cô nhìn nhauùng mình một cái Tuy chị mới thấy tư Trạch hàng chỉ một lần Nhưng cái người từ xưng là bạn trai này rất giống với người chồng đã mất của cô. Dị Vương biết mình đã hết nhiệm vụ nên lên tiếng ra về trước. Trong sân lúc này chỉ còn lại bốn người. Thẩm chai há miệng cắn vào tay hắn một cái thật mạnh, khiến hắn hét toán linh. Anh bị điên sao? Tại sao lại tự tiện nhận? Em có giận anh thì giận cũng đừng tỏ vẻ xa lạ như thế chứ. Em có biết vết cắn vừa rồi làm tranh đau lắm không? Anh... Thôi thôi thôi. Hai người đừng có tranh cãi nữa, chàng trai trẻ, quần áo trên người cậu dính đầy buồn đất, có phải lúc đi qua suối bị ngã không? Thấy mẹ cô quan tâm hỏi hằng, hắn liền chớp lấy thời cơm mua mép. chút này có sao đâu chứ, tìm thấy tiểu giai là được rồi bác ạ. Thậm dài hoàng màng cực độ, vẫn chưa thể tiếp thu nổi mọi chuyện đang diễn ra, kẻ tù trở thành bạn trai, thật ư Mạng phép hai bác cho con ở lại đêm nay vì gấp quá nên con chưa tìm được phòng trọ. Ở đây không có phòng trọ đâu. Hay là cậu cứ ở đây đi. Dù sao thì chúng tôi cũng có chỗ cho cậu. Bà, sao ba lại cho anh ta... Con cảm ơn bác nhiều lắm. Tư hữu đông lại đưa tay chẳng miệng, không cho cô lên tiếng giải thích. Cô dùng ánh mắt ai hoáng nhìn hắn, tầm nguyện rủa tên đàn ông trước mặt. Good morning, honey. Mới sáng sớm cô đã bắt gặp tư hữu đông Đang tập thể dục trước sân Cô không thèm chú ý tới hắn Thờ ơi đi vào phòng vệ sinh Nhờ ơn hắn mà cả đêm hôm qua Cô thức trắng Đây sao em lại là nhạc với tôi thế Cô đang cầm bàn chạy Đánh răng hắn nhoi vào trong la lớn Làm cô giật bắn mình Thẩm giai ai hoán quầy lượng Trên tay thủ sẵn một nắm đấm Cái tên điên Có tin bà đây đấm chết anh không hả Có giỏi thì đấm đi Anh... Có trách thì trách bản thân chọc phải thú dữ Cô không nhân nhượng thẳng tay vùng nắm đấm về phía mặt hắn. Tôi không ngờ hắn phản ứng nhanh hơn. Chụp lấy tay cô rồi bẻ luồn cánh tay lại phía sau. Hắn ép cô tựa vào tường. Cô câu mày dãy dụa. Tả ra. Thú dữ lúc giận đáng yêu như thế này sao? Tôi nói anh ra. Không thả đấy thì sao? Cô nghiến răng nghiến lời cửa quầy. Hắn ở sau lưng thấy cô dần dần tái mặt thì mới nới lỏng tay ra. Cô chớp lấy cơ hội xoay người lại. Chưa kịp làm gì thì đã bị tư hữu đồng áp sát. Hai người trong thế ái mùi, gần gũi tới mức hơi thở phạ ra lập tức hòa vào hơi thở của người kia. Tư hữu đồng nhớt nhẹ đôi môi, nụ cười có chút dâm đảng. Cả đêm qua, em không ngủ mà nhai kẹo cao su sao? Mùi vẫn còn nè. mà cô nóng như lửa đốt. Cố tịnh lẫn tránh đi ảnh mắt sâu xa kia Do ai mà tôi không ngủ được chứ Vậy tối nay tôi qua ngủ với em nhé Cô nghe thấy thế liền trận trừng mắt Cô bày ra bộ dạng hung dữ để hù dọa hắn Chỉ là không những không sợ Hắn lại còn cảm thấy cô rất đáng yêu Hắn tự tự cuối sát xuống cô hơn Khiến cô sợ hại nhắm tịt mắt Lúc sắp môi chạm môi Hắn trột nhiên chuyển hướng Tiến tới vành tay cô Thỏ thẻ Em luồn quá Đứng tới tay tôi thôi Cùng mở mắt Bắt gặp ngay nụ cười gian tà của hắn Đang đứng sát bên Bé Cương tôi muốn em tự nguyện hôn tôi Là tự nguyện cơ Anh mơ đi Nếu mơ mà, mà được em hôn Thì tôi sẵn sàng không bao giờ tỉnh chạy Không biết là vì lý do gì Mà không khí xung quanh Càng lúc càng nóng Hắn vẫn chưa buồn cù ra Vẫn đều đặn phá từng hơi thở một Bờ vai rung lên khe khẽ Hắn rất vui, cũng rất thích sự nhạy cảm trên cơ thể cô. Tậm chai đưa tay đẩy hắn ra. Vừa lúc cánh cửa phòng tắm đột ngột bật mở, mẹ cô đi vào, thấy một nam một nữ đứng ái muội trong phòng tắm, liền chạy ra lại. Cô hốt hoảng và xấu hổ, lập tức xô mạnh hắn ra rồi đuổi theo mẹ. Tiếng giải thích của cô vàng lên. Bên trong này hắn chỉ toán cười vui vẻ, rồi bước ra theo. Mẹ, mẹ nghe con nói đã, con... Ây da, cái con ngốc này Ở trên thành phố hai đứa quen sống như vậy sao Không có, chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi Bay nãy con Tại mẹ không biết nơi mới vào trong đó Có phải hỏng chuyện làm lành của hai đứa không Mẹ à Cô dậm chân xuống đất Không nói thành lời Bỗng chân tư hữu đông đi tới Ôm lấy vai cô nói Dạ không sao đâu bác Làm lành lúc nào cũng được mà Cái chữ làm lành kia Hình như không trong sáng cho lắm Mẹ cô cười hóm hỉnh, vỗ vào cánh tay của hắn một cái. Tiểu dài rất cứng đầu, bác sợ con chịu không nổi. Mẹ nói con cứng đầu. Đợi bác một tí rồi vào trong mạng sáng nhé. Dạ vâng. Mẹ cô bước ra, không quên nhảy mắt với hắn một cái, cô hoàn toàn bị ngó lơ. Cảm thấy lạc lỏng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đợi mẹ đi khuất sau cánh cửa, cô mới vùng tay ra khỏi hắn, lạ hét. Cái gì mà làm lành cho bác trai bác cái chứ Anh đừng có xem mình là bạn trai thật của tôi Ồ, vậy là em xem anh là bạn trai giả Chúng ta phim giả tình thật được chứ Thật cái đầu anh, tôi phải đánh cho não quanh khai sáng mới được Cô xoắn tay áo lên, hàng khí nổi lên bừng bừng từ hữu đồng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng Biết điều mà bỏ chạy mất Một nhà ba người ngồi quanh mâm cơm buổi sáng Không khí đường màu khói bếp. Cô vừa ăn vừa hầm hược nghĩ về chuyện ban nảy. Trách tại sao mình lại để hắn lợi dụng dễ như thế? Bà cô gấp một ít rau rồi bỏ vào bát, lên tiếng. Bà muốn hỏi vài chuyện. Chàng trai trẻ đó thực sự là bạn trai con sao? Đến bà cũng tin chuyện này sao? Không phải đâu bà ạ. Hai phụ huynh đưa mắt nhìn nhau, gợt đầu nhẹ. Cậu tư đó có phải là... Quá giống chồng con ruội không? Cuộc hương lại thái độ dần dần rơi vào trầm mặt. Thực ra thì, người đó chính là anh trai cùng cha khác mẹ của chồng con. Hai người trố mắt, kinh ngạc vô cùng. Quang đã, vậy đó chẳng phải anh trẻ con sao? Thế nào lại? Anh ta là kẻ không quan tâm tới điều gì cả. Các đạo lý làm người cơ bản cũng không ngó tới. Từ hữu đông đã theo đuổi con suốt 5 năm rồi. Hèn gì con chống đối cậu ta như thế. Đó không phải là lý do duy nhất đâu Anh ta còn là Cô già dạt không thể lên tiếng Làm sao cô có thể nói ra Anh ta chính là kẻ gián tiếp Hại chết chồng cô đây Chuyện tư trà tràng chết vì bị thiêu cháy Cô không nói Cả chuyện con gái họ suýt bị thiêu sống Cô cũng không nói ra Ba mẹ cô đã quá già Để nghĩ tới chuyện khiến họ mệt mỏi Cậu tư đó Còn làm gì con hả Cô không trả lời, buồn đùa xuống rồi lặng lẽ, rời gọi bạn ăn. Hai ông bà hết nhìn nhau, rồi lại nhìn sang đứa con gái, lúc này đã mất dạng. Đột nhiên cô lại nghiêng đầu vào, thó thế vài chữ đủ nghe. Tạm thời cứ cho tư hữu đông mới lại đi đi, anh ta là loại người không nên đắc tội. Rồi lại mất dạng sau cánh cửa lớn. Vài phút sau thì hắn trở về, trên tay lụm lặng túi giấy lớn, hắn tươi cười đặt xuống bàn, lâu mồ hôi trên trán. Con chạy xa quá nên lạc đường, may thay gặp cô bán bánh dẫn về đây. Đây là bánh con mua ủng hộ cô ấy, con rất nóng. Ba mẹ cô hiểu chuyện đương nhiên vẫn cứ niềm nở, rồi bảo cậu ta ăn sáng. Nhìn hắn vừa ăn vừa rôn rã trò chuyện, mẹ cô chỉ biết cười khang. Rõ ràng bên ngoài rất lương tiện, nhưng bên trong vốn không có chữ làm người. Ai đời lại theo đuổi em dâu sau khi em trai mình mất cơ chứ. Hôm đó cô định theo chân ba mẹ ra vườn, nhưng hai người không cho. Bác ở nhà đi thăm bà con xung quanh Nếu là bình thường Thì cô sẽ lập tức nghe theo Nhưng lúc này không lẽ cô phải dắt theo Tư hữu đông như một con cuốn sao Bảo ở nhà thì lại không chịu Hắn nằn nặt bám lấy cô Đói sẽ ngoan ngoãn Chỉ cần cô cho đi theo Kết quả Cái chữ ngoan ngoãn đó của hắn Nghĩa là Con chào cả nhà Cô mới ở trên thành phố về Hôm nay qua thăm mọi người đây Ôi chào, tiểu dai phải không Dạo này trông con uống thế Mà cậu thanh niên này là ai ờ, Dạ đây là Con là bạn trai của Thẩm gia ạ Con chào cô Giai về khi nào vậy con Dạ cô mới về hôm qua Con chào bác Ngoan quá Nào lại đây nói chuyện với bác Mà cái cậu đứng ở ngoài cổng kìa Bác không cần để ý tới anh ta đâu Anh ta chỉ là Dạ con là bạn trai cô ấy Rất vui khi được gặp bác Tiếm ơi, Tiếm có nhà không? đây đây ai tìm tôi vậy? Ồ, con bé giai dẫn theo cả bạn trai đẹp trai về cơ à? Ờ, dạ đây không phải... Dạ đúng rồi, con chính là bạn trai của tẩm giai con chào tím Cô nổi đoá, ngay trước mặt tím dùng tay đấm cho hắn một phát. Nếu không phải tím cô ngăn cản, chắc cô đã đánh hắn, đến khi bò về mới hài lòng hả dạ? Tối đó, ai đó vừa đi đâu về thì kêu đau, ý ối. Cô không thèm lắng nghe, bỏ đi trước một đoạn cá xa. con đường làng tối đen như mực, từ hữu đông lò mò trong túi, mới biết mình đã bỏ quên điện thoại ở nhà cô. Dạy, em cho tôi mượn điện thoại có được không? Không có. Bài nãy tôi thấy em cầm theo kia mà. Tôi không cho. Em đánh tôi thế này, rồi thôi. Bây giờ có cái điện thoại để bật đèn pin, cũng keo kiệt nữa. Không biết nghĩ thế nào, và giây sau cô lại rút điện thoại ra đưa cho hắn mượn. Hắn hí hưởng đón lấy điện thoại, nhưng tâm trạng lúc đó đã chung xuống ngay lập tức. Hình hình điện thoại làm cho hắn sửng sợ. Trong ảnh, thư trạch hàng và thẩm chai đang sánh đùi bên nhau. Một người thì áo vest chỉnh tề, còn một người thì váy cưới trắng tinh côi, rất lòng lẫy. Từ hữu đông thẩn tờ nhìn bức ảnh, bàn tay thoáng chóc trở nên trung rảy. Cô làm cô dâu rất đẹp. Tiếc là chú rể không phải hắn Hắn ngưỡng đầu nhìn cô trước mắt Ánh chàng không soi rõ thân thể nhỏ bé Cô lẫn quất trong bóng tối Lầu lầu chỉ nghe tiếng đá Lào xạo dưới chân vang lên Từ hữu đông mỉm cười nhàng nhạt Đấy mắt ngập tràn sự đau đớn để bao giờ đây hạ em Năm năm qua Vẫn không đủ Vậy thì 10 năm có được hay không 10 năm không đủ Thì 20 năm có được hay không Nếu 20 năm không đủ, thì 50 năm có điều hay không? Anh có thể dùng cả đời này để theo dõi em. Nhưng sao, em không thể bỏ ra một phút đến ngoảnh lại nhìn anh chứ? Anh là loại người đáng ghét đến như vậy sao? Sáng nay thẩm chai bị đánh thức bởi tiếng hồn ào ở bên ngoài. Cô mò mẫm nhìn điện thoại, thấy đồng hồ mới điểm 4 giờ 55 phút. Cô ế hoãi trùm chăng ngủ tiếp, nhưng tiếng cười vang càng lúc càng to. Làm cô bực mình phóng ra ngoài Mở cửa ra Cô há hốc mồm Nhìn sân nhà phải có đến 10 người Cô còn thấy cả khói bốc lên Ở một góc nào đó từ hữu đông nhìn thấy cô vẫy tay cười hớn hở Dài dạ, dài Màu đi đánh răng rồi ra đây nướng bắp Cô không nhớ rõ Lúc đó lòng từ bi của mình đạt tới mức độ nào Mới có thể không xong tới Đánh cho hắn một trận Cô dùi mắt Để lại mọi người Toàn là mấy dị hàng xóm trong thôn đều tụ tập đông đủ cả. Lúc còn đang ngờ ngát, vài dị đã bước tới kéo tay cô ra ngoài, cười nói. Bắp mới bẻ hôm qua còn tươi lắm, mà không nhận bạn trai con giỏi tiệt. Sai việc gì làm được việc đó. Tư hữu đông nở một nụ cười tự đắc, còn nhảy mắt với cô một cái, ra chịu tự hào lắm. Cô ngán ngẩm, lắng nghe mọi người khen ngợi hắn, đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là cao to đẹp trai Nào là biết yêu chiều phụ nữ Nào là ga lăng các thứ Làm cô điên đảo tận hồn Cả chiều hôm đó cô vẫn không hiểu ra lý do Tại sao mới năm giờ Mọi người đã tụ tập nướng bắp Ba mẹ cô đương nhiên cũng dậy từ rất sớm Vì mấy chị hàng xóm kéo ra góp vui Họ lại nói ba mẹ cô có phúc Khi có đứa con rể thế này thế kia rồi con gái anh chị biết chọn người nữa Ba mẹ cô chỉ gật đầu lấy lệ Dĩ nhiên không thể nói Cũng còn muốn nói toạt ra sự thật Nếu họ biết Cái anh chàng cao to mà họ liên tục khen ngợi kia Chính là anh rể của cô thì sao đây Sau khi ăn uống xong xuôi Đã là xấu giờ Ai đấy tiếc rẽ ra về Còn hắn thì hớn hở Tiến mọi người ra tận cổng Tư hữu đông mỉm cười ngọt ngào Nhìn bóng lưng của họ Đột nhiên sau lưng có một luồng sát khí bừng lên Vui quá hả Hắn rùng mình một cái Từ từ xoay lưng lại, lên tiếng giải thích À, thật ra thì Tốt lắm Cứ tiếp tục phát huy Sáng mai anh gọi cả thôn này lại Quay heo ăn đi Hắn lén nuốt nước bọt cái ược một cái Nhìn tấm chai đang giận dữ À không Làm gì có ngày mai Chốc lát Anh lo mà dọn hành lý rồi cúp xéo đi Bằng không tôi sẽ đánh chết anh Đừng mà Em đừng đuổi tôi đi chứ Không nói dịu Lo mà cuốt khỏi tầm mắt tôi. Thẩm trai bỏ mặt hắn đi vào trong nhà. Cô cảm thấy có chút mất mặt. Bây giờ thì cả thôn này đều tin hắn là bạn trai cô ha. Để lấy lòng cô, hôm đó từ hữu đồng đã lẻo đẻo, đòi cô lên núi hải nắm. Cô thở dài thường thược nhìn hắn, rồi lại bực bội, chú tâm men theo con đường mọn trên núi. Chưa thấy ai lên núi mà mặc sơ mi mang quần tây như hắn. Còn vuốt tóc thẳng thớm rồi xịt nước hoa mới sợ chứ Đi chưa được một đoạn Hắn bắt đầu rên mệt Chỉ khi cô đuổi hắn về Hắn mới ngầm mồm lại đi tiếp Đến một đoạn đường Sụp lúng buộc phải nhảy qua Thẩm gia nhanh nhẹn nhảy qua trước Còn hắn thì loay hoài mãi Không biết nhảy kiểu gì Chân hắn thì có dài thật Nhưng lỡ đang nhảy Mà cái quần tay này nó rách toạt ra thì toi mất Thấy cô đã đi khá xa Hắn hoảng loạn hét lên trùi không suy nghĩ nhiều Lập tức phóng qua Cô đang bước đi trước một đoạn Lập tức dừng lại vì tiếng xoẹt Dài từ nơi nào đó phát ra Hắn xấu hổ cởi luôn cây sờ mì Cột ngang dây thắt lưng Che đi phần quần đã sách Cô bấm bụng cười Tỏ vẻ không đói hòa gì tới hắn mà đi tiếp Đi leo núi Mà bày đặt đẹp trai cho chữa Trong rừng mũi và côn trùng rất nhiều Từ hữu đông cởi trần Lâu lâu lại phải đưa tay gãi vị ngứa ngáy Cô đang mặc áo quát Hắn có thể mượn nhưng lại sợ cô không cho Thế là khi đến được nơi Cả tấm lưng của hắn Đã chi chít vết cắn Để quên đi tấm lưng Phong ba bụi trận của mình Hắn liên tục trò chuyện Rồi nhảy nhót lung tung Cô không đáp chỉ truyền tầm hái một bùi nắm ánh nắng lúc 9 giờ sáng Rất dễ chịu Hãy nắm xong cô ung dung đi dạo trong rừng Hít thở không khí trong lạnh Còn hắn thì phải liên tục đề phòng Mấy con côn trùng nhỏ Kéo lại bị nguyên cả người thì tội mất Hắn hỏi khi nào xuống núi Cô nói chốc nữa Nửa tiếng sau Hắn lại hỏi khi nào xuống núi Cô cũng nói chốc nữa Khi cô đi hết một vòng rừng Để về lại chỗ cũ Hắn lại hỏi khi nào xuống núi Cô nói chốc nữa thôi Và họ xuống núi lúc gần 12 giờ trưa Đến lưng chừng núi Họ dừng lại nghỉ ngơi một tí Trong lúc hắn đang tu ường ngược chai nước Thẩm chai đứng chạy đi tìm thứ gì đó Lơi hoay một lúc Cô trở lại với trên tay là một mớ lá Không nói không rằng Cô chạy tới ngồi sau lưng hắn Vỏ nát đống lá rồi đắp thẳng lên lưng Đầy vết châm đỏ ưỡng Cảm nhận được bàn tay dịu dàng của ai đó Đang mò mẫm trên cơ thể Hắn sàng quái nhắm tịt mắt Đề mê dìm trong mơ mộng Đến khi hắn mở mắt ra Thấy cô đã bỏ xa cả trăm mét. Tư hữu đông vội vàng chạy theo. Đuổi kịp cô thì chỉ lẻo đẻo theo phía sau lưng. Hắn đang chầm chỗ ngắm nhìn cô từ đằng sau. Đột nhiên trận trừng mắt trùi xong tới, xô cô ra. Cô ngã sóng ròi dưới đất, lỗ ngỗng bò dậy. Thì thấy hắn đang dùng một cành cây lớn đâm nát đầu một con rắn bằng ngón tay cái. Thẩm dài hoảng hốt đứng lên. Phát hiện bên chân hắn có một vết cắn sầu hóa. Tư hữu đông, anh bị rắn cắn rồi. Tôi biết, nhưng mà không đau lắm. Tịnh ngốc, mau ngồi xuống đi. Cô sợ cứu vết thương cho hắn, sau đó nhờ án xé cái áo khóa của mình ra, trùi chặn vết thương lại. Hồng không cho chất độc lan theo báu đi khắp cơ thể. Loại rắn này cô đã từng gặp qua, tuy không nguy hiểm chết người, nhưng có thể làm tứ trì bại liệt. Chỉ trong 10 phút, hắn đã không thể tự đi vững. Nhìn môi hắn khô lại, Mặt tái nhợt, cô cắn rằng, để ôm lấy người hắn, rồi cố gắng lê từng bước một. Đường xuống núi gập gền khó đi, cô ngã mấy lần, xây sức cả người. từ hữu đông bảo cô bỏ hắn lại đây, rồi xuống núi gọi người lên cứu hắn. Nhưng cô không chịu, bảo là để hắn ở lại đây, khác nào để hắn ở chỗ chết. Hắn bám chặt vào cơ thể cô, dù đã cố không gây sức ép, nhưng thực sự người hắn phạm vỡ hơn cô. Thẩm trai cố từng chút, từng chút, cộng hắn. Quỳ nắm vốn đã bị vứt đi từ lâu. Mồ hôi rồng rã chạy xuống. Cô không chịu nổi cái nắng và sức nặng. Từ từ gục xuống giữa đường lúc nào không hay. Một người thiếp đi vì chất độc. Một kẻ ngất xỉu vì mất sức. Đến khi mở mắt, cô đã thấy mình nằm trong phòng. Thẩm trai vội vàng bật dậy, tưởng lấy cánh tay mẹ, hoài gấp. Từ hữu đông, bây giờ sao rồi? Mẹ cô thở dài, vỗ vai cô. Cứu được nhưng mà hơi trễ. Lúc có người phát hiện ra hai đứa và đem về, thì chất độc đã ngấm chần vào dây thần kinh gì đó ở chân. Bác sĩ cũng đã chạy chữa hết sức. như nghe là sau này, cậu tư sẽ bị tật. Bị tật sao ạ? Đúng rồi, cậu tư sẽ không thể nào đi đứng bình thường. Chỉ có thể đi khập kiển từng bước từng bước một mà thôi. Sao cơ? Đi khập kiển? Mẹ cô gợt đầu. Đôi mắt thoáng một chút buồn bã. Cô không nói thêm lời thứ hai. Lập tức chạy khỏi phòng, rồi xong vào gian buồn của tư hữu đông. Mở cửa ra, cô từ từ tiến tới bên cạnh giường. Nhìn kỹ hắn với trình chừng là một đoạn băng bó. Mặt hắn tái nhợt, đôi môi khô khóc, càng làm cho cô cảm thấy ân hận. Nếu cô chịu về sớm hơn, thì chắc đã không gặp con rắn đó. Nhưng giờ hối hận thì cũng đã quá muộn. Trần hắn... hẳn... Cô vò đầu ngồi xuống chiếc kế ở bên giường. Tiếng rồng rất nhỏ kia cũng làm cho hắn tình giấc. từ hữu đông mơ mạng, nhìn xung quanh. Phát hiện cô đang ngồi đó rất gần với hắn. Dạy. Tôi lên thiên đường với em rồi sao? từ hữu đông, tôi phải nói với anh chuyện này. Thật ra... Cô ấp uống. Không có đủ can đảm để nói. Trần Anh bị tật rồi. Sau này anh không thể đi như người bình thường được đâu Bay đầu hắn còn có vẻ ngạc nhiên Xen lận chút đau đớn Nhưng chỉ trong chọc lát Hắn khôi phục lại vẻ mặt bình thường Chỉ là cô lại cảm thấy Có chút gì đó lạnh lạnh Tôi thật sự xin lỗi Đủ rồi Là tôi tự nguyện cứu em Em không có lỗi Nhưng còn chân của anh Chẳng phải trên núi Em đã mặc kệ tất cả mà cổng tôi xuống sao Em cũng đã giúp tôi rồi đó vả lại tôi cũng đâu có bị liệt hẳn chân Tôi vẫn đi đứng được kia mà tấm chai bất lược Nhìn tên đàn ông cứng đầu cứng cổ trước mắt Không gian toán chút gường gạo Cô thở dài một hơi Chân thành Tôi vẫn phải xin lỗi anh Tôi đã nợ anh một ơn cứu mạng Vậy em trả nợ cho tôi đi Nếu tôi có thể làm được Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô Như cố tìm ra một điều gì đó Mà bản thân mong chờ bấy lâu nay Em... Em hôn tôi có được không? Cô hoàn toàn kinh ngạc trước câu nói đó thẩn thờ mở to mắt Đối diện với hắn Đột nhiên Quay đầu đi chỗ khác Nụ cười cay đắng Em làm không được thì tôi Tôi không có quyền ép em Cô cuối thấp đầu xuống công lên tiếng Tư hữu đông giả phờ trưng bộ mặt tươi tắn ra, bật dậy. Để tôi xem thử tôi bây giờ đã thành bộ dạng như thế nào. Hắn chưa kịp đặt chân xuống giường, đã bị cô ngăn cản. Khoan đã, trong thời gian này hãy để tôi chăm sóc anh, anh vẫn chưa đi được đâu. Hắn cực nhẹ đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường, cái im lặng lại bao trùm lấy, chỉ còn lại tiếng thở sớt khẽ của hai người có mặt. hắn chầm ngắm nhìn cô. Thấy rõ đôi mắt có chút thâm đen Dưới lớp mi từ lâu đã không được trao chút Môi cụ cũng không còn màu son ướt ác Từ trong đôi mắt tỏa ra Một chút gì đó rất mệt mỏi Đau buồn, lận bi ai Bảo vệ cô lúc này Chỉ còn là màn đêm dày đặc Cô thở dài từng hơi một Bàn tay nắm chặt lấy khấu quần Tôi phải nói rõ với một chuyện Trên đời này vĩnh viễn không có chữ chúng ta Dù nói rất nhỏ Nhưng lời nói đó là như con dao vĩ mô Đâm vào trái tim của hắn Hắn vẫn luôn cười giả tạo Giả tạo để che đi vết thường đàn rỉ máu Tôi đợi anh tôi sẽ trả Dù vậy Anh và tôi vẫn chỉ là kẻ thù Vậy nên Xin anh đừng tiếp tục càng quấy tôi nữa Sự theo đuổi của tôi trong mắt em Lại là càng quấy sao Đúng Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái Khi ở gần anh Nói rõ hơn một chút Trong mắt tôi chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng của anh Hắn mỉm cười hời hợt Khóe môi sung sảy cất thành câu Dẫu đã biết từ rất lâu Nhưng tôi vẫn muốn hỏi em một câu Tại sao em lại không thể mở lòng với tôi Đơn giản là bởi vì Đừng nói hai chúng ta là kẻ thù nữa Tình yêu vốn có thể hóa giải được thù hận Chỉ cần em muốn Không gì là không thể cả Không phải là em không thể yêu tôi, mà là vì em đã trao tình yêu cho một kẻ khác. Tôi không phải kẻ ngốc, mà dù có ngốc tôi cũng nhận ra em đã yêu Chu Chính hào Tiếng chim hót bên ngoài, hòa quyền với âm thanh xào xạc của lá cây, tạo thành một bản giao hưởng chào đón, ánh nắng đầu ngày. Thậm chai gắt gao cắn mồi dưới, bàn tay càng tứng chặt lấy chiếc quận của mình. Tựa nhận đi có được không? Rằng em đã yêu Chu Chính hào Cô quay đầu ra bên ngoài Vẫn chỉ không dám ngỡn đầu lên cao một chút Cô sợ Sợ hắn sẽ nhìn thấy khóe mắt Đã bắt đầu cay lên Tư hữu đông nhạc nhạc lên tiếng Đôi mắt tràn ngập sự thất vọng Ngay cả kỳ hắn ta Đã sắp thành chồng của kẻ tù lớn nhất Cuộc đời em sao Cô nhắm tiệt mắt Mạnh mẽ gật đầu Một dòng pha lê đẹp chảy xuống Tự như một dòng máu đỏ Thiết ra từ trong trái tim Nhận được câu trả lời Hắn thỏa mãn liên tục ngợt đầu Nụ cười dần chuyển sang thần sát vui vẻ Ít nhất Cô không nói chối trước mặt hắn Hắn cảm thấy rất thỏa mãn Hắn cảm thấy hạ hê Hắn thực sự rất vui Vui lắm Vui tới nỗi Nước mắt dường dưa cũng sắp trào ngược ra ngoài Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Có một ngày mình sẽ vì một người con gái khác Mà rơi lệ Hắn là loài người như thế nào Muốn đi Thì kẻ khác được đứng sao Vậy mà bây giờ hắn lại yếu đuối như thế Hắn tự ỏi Có đáng không Lý trí trả lời Không đáng Còn con tim thì trả lời Rất đáng Hắn vì một bông hoa Bỏ lỡ cả rừng hoa bạc ngàn Hắn vì một cô gái Mà bỏ hết cả trăm năm hạnh phúc Bây giờ hắn cũng đã cần như bỏ luôn hình tượng Người đàn ông đẹp đẽ Cao sang Vì ai Vì em Một cô gái vĩnh viễn sẽ không thuộc về hắn. Thậm chài đứng bật dậy, chạy vội ra ngoài. Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt ướt đẫm trên má cô. Đến lúc này hắn cũng thật sự bật khóc. Lý do là vì sao? Bị cô làm tổn thương hay là do thức tình Hắn không biết, cũng không muốn biết. Thứ duy nhất hắn biết bây giờ, có lẽ là mình nên buông. Cô chạy về phòng mình, khóa trái cửa lại, rồi lê thân đến giường. Mệt mỏi gục xuống thành giường, cô cối đầu trên cánh tay khóc rã rích. Cô nhớ Tư Trạch Hàn, cô nhớ Chu Chính Hào, hình ảnh hai người đàn ông song song bấm lấy tâm trí cô, khiến đầu óc cô càng trở nên quay cuồng. Nỗi đau vô hình nào đó đã liên tục chấn áp cô, những tâm trà đập liên con tim vụn vỡ. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại khóc. Cô là vì yếu đuối quá đúng không? Cô đã khóc rất lâu. Cho đến kỳ điện thoại thông báo có tiền nhắn, cô mới quẹt đi nước mắt rồi cầm máy lên. Thật không ngờ, một tuần nữa là đám cưới của tôi và cố vị chi diễn ra. Với thân vận là bạn cũ, tôi hy vọng lúc đó cô có thể bỏ chút thời gian để đến tham dự với chúng tôi. Tôi chờ cô. Người gửi, chu chính hạo. Thẩm giai trợn trừng mắt nhìn qua màn hình điện thoại. Đôi bàn tay dần dần trở nên rung rảy. Tình khốn đó còn có mặt mũi Mời cô đi dự đám cưới của hắn sao Cô nghiến rằng kèn két Nỗi nhớ trong tim dần chuyển thành căm hận Sao cô có thể nhớ một kẻ như hắn Sao cô quên mất Hắn là kẻ thù của cô Cô quên hắn đã lợi dụng cô như thế nào Hắn giả vờ làm bạn với cô Từ từ chiếm lấy trái tim cô Đến khi đạt được mục đích Lập tức xoay lưng Trở mặt làm kẻ thù Bây giờ vẫn còn hướng thú trà đạp cô như thế. Cô còn có thể dành tình cảm của mình cho hắn sao? Cô ném điện thoại xuống đất, đưa hai tay che mặt, cốt để ngăn không cho bản thân mình khóc nữa. Chỉ là nước mắt vẫn cứ chảy ra, tràn ra từng cạn ngón tay, rồi rơi xuống sàn nhà. Cô khóc cho cái thân phận của mình sao? Cô khóc vì cuộc đời bạc bẻo. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Vậy cơn mưa của cô... Đến bao giờ mới chấm dứt? Bầu trời khi nào mới sáng trở lại? Có phải đến kì cô không chịu nổi nữa, phải không? Một câu hỏi đó xoay quanh trong đầu cô. Não bộ của cô tê liệt, từng chút một, mệt mỏi. Cô tự tự nhắm mắt, mặc cho nỗi đau đớn, gầm nhắm cả trái tim. Cô tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, không có tiếng ngồm ào như ngày hôm qua. Lâu lâu tiếng gà trống gáy lại vang lên. Báo hiệu một buổi sáng đầy năng lượng Nhưng cô lại cảm thấy rất mệt mỏi Đột nhiên Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ Là tôi Cô vội vàng bật dậy Trịnh mớ tóc hỗn độn rồi chạy ra mở cửa từ hữu đồng xuất hiện Mặc quần áo hết sức lịch sự hắn cối thấp đầu chào cô Giọng đôi phần chua xót Đêm qua Em khóc dịu quá Cô hiểu án đang nói chị Lập tức lau đi khóe mì đang đỏ ưỡng Chờ cô phát hiện sau lưng hắn có một cái vali nhỏ. Từ hữu đông, anh định... Em cho tôi vào trong một chút có được không? Thẩm gia nhường bước, hắn không người bước qua cánh cửa khá thấp. Vợ lấy cây ghế gần nhất, hắn từ từ ngồi xuống rồi mở miệng. Trước khi đi, tôi muốn nói sợ với em một số chuyện. Nhanh thôi, không mất thời gian đâu. Cô lại ngồi xuống trường, gượng cười đối đáp với hắn vài câu. Vậy là hắn sắp ra đi. Võng vẹn chưa tới 4 ngày Nhưng tại sao lại cảm thấy dài quá Bây giờ chắc em cũng đã tỉnh táo Trả lời một lần nữa có được không Em yêu chu chính hào Xin lỗi anh Tôi không trả lời câu hỏi này Cô đáp lại ngay lập tức Và thái độ có chút gay gắt Hắn không có chút ngạc nhiên Chỉ nhúng nhẹ đôi vai Tôi hiểu tại sao em lại như vậy Cố vị chi vừa nhắn tin cho tôi Mời tôi giữ hôn lễ, chắc Chô Chính nào cũng mời em. Cô không trả lời, thái độ dần dịu lại. Tôi hỏi tiếp nhé. Sau khi tôi đi, em sẽ cảm thấy thoải mái đúng không? Đúng. Vẫn như thế, không một chút chần chừ Từ hữu đông thấy hơi đau lòng một chút, nhưng vẫn giữ bộ mặt hết sức bình thường. Tôi hiểu, lần cuối cùng tôi làm chuyện đó vì em, tôi sẽ không bám đuôi em nữa. Cô gợt nhạy đầu chờ hắn nói tiếp Tôi đã từ bỏ em Nhưng sau này em lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa Thì tôi không màn sống chết Tiếp tục theo đuổi em À điện tâm đi Không có chuyện đó đâu Nhớ cho kỹ hôn dự lễ cưới của chú chính hạo Em đừng để tôi bắt gặp Cô trận mắt dình hắn Đôi mắt thoáng lên Tia không cam tâm Tôi cũng không tin Em sẽ không dự lễ cưới của bạn tốt Và kẻ thù của em Chỉ cần còn gặp lại tôi sẽ không buồn tay Hắn đứng dậy Mặc kề ánh mắt cọc cằn của cô đang chiếu thẳng vào hắn Lúc chuẩn bị ra cửa Hắn dừng lại Thó thế vài chữ Từ hôm nay Ta là kẻ tù Tụi về em dứt hết tình nghĩa Hắn đi rất lâu Cô mới giật mình rồi chạy ra ngoài cánh cổng Lúc đó bóng dáng vững chảy mà cô đơn của hắn Đã chìm vào ánh mặt trời sáng lấp lánh Nhanh như vậy sao? Kết thúc nhanh như vậy sao? Cùng lúc đó thì ba mẹ cô xuất hiện. Họ đứng sau lưng cô, nhẹ giọng hỏi. Cậu tư đi rồi hả con? Cô quay đầu không nhìn theo hắn nữa, mỉm cười hiền diệu với hai người. Dạ, đi rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa đâu. Không hiểu tại sao hôm đó, quan cảnh có chút thê lương. Cô vừa định vào nhà thì bị tiếng gọi đằng sau ngăn lại. Thẩm trai cau mày nhìn người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc hết sức trang trọng, mùi đứa hoa nồng bên cánh mũi. Tẩm dậy, tôi cần nói chuyện với cô. Người phụ nữ này vừa lạ vừa quen, hình như có nét gì đó rất giống với người ban đẩy. Cô đoán không sai, đó chính là mẹ của Tư Hữu Đông. Sau khi ngồi lên chiếc xe hơi đắt tiền, đang đầu ở một góc khá xa, hai người phụ nữ mới bắt đầu câu chuyện. Được ngồi chung xe với tôi, cô có cảm thấy tự hào không? Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lãnh đàm đáp Không Cô <cười> Muốn nói chuyện tử tế một chút cũng không được Xem ra lớp trẻ như cô không biết coi ai ra gì Cô ngó lơ đi bộ dàng tức giận của bà ta Làm cho bà ta càng thêm phận ước từ lão phu nhân rút ra trong ví một tờ chi phiếu Trên mảnh giấy mỏng vẫn chưa có màu mực Muốn bao nhiêu Tôi không hiểu ý bà Đừng có dụ dỗ con trai tôi nữa Cô là đồ đàn bà quá chồng Không xứng với nó Cuối cùng cũng hiểu được vấn đề gì đang diễn ra Cô ngán ngẩm Vước lại tờ chi phiếu Rồi mở cửa xe bỏ đi Tư phụ nhân đuổi tèo chụp lấy cánh tay cô Hung dữ Còn điếm Bày đặt thanh cao Rất mạnh mẽ Cô vùng tay hớt mạnh cánh tay bà ta Khiến bà ta loạn tròn suýt ngã Cô không buồn nhìn đến cường mặt đầy phấn đắc tiền kia Lát đầu bảo Tiền của bà bẩn lắm điểm như tôi cũng không cần tới đâu Mày Trước khi bỏ tiền ra mua tôi Thì bà nên bỏ ra một chút đạo đức để dạy lại con trai mình đi Tôi vừa rời phố về quê Anh ta liền bỏ nhà chạy theo tôi Nên nói là tôi có sức hút Hay là con bà quá u mê tôi đấy Tia sáng mặt trời xuyên quả lá Chiếu trên cương mặt lạnh tanh của cô Sự cao sang của nhà họ Tư Tư trạch hàng Anh về đây và chỉ cho em thấy Sự cao sang của họ có được không Bà ta bước lên xe Chiếc xe từ từ rồ ca rồi chạy đi mất Cô đứng đó Hờ hưởng hai tay đút vào túi áo Lại nghĩ về hôm lễ Cô có nên đi không Nếu cô đi Là sẽ có trò cười của hai người bọn họ Nếu không đi Bọn họ vẫn xem cô như một trò chơi Nhưng cô vẫn không hiểu ba chữ Tôi chờ cô Của chùa chính hào Dường như đó là một câu mệnh lệnh Rằng cô không thể không tới Mà có vẻ như đang có điều gì đó Chờ cô hôn lễ sắp tới Là tốt hay sống Vui hay buồn chỉ có thể chờ đến lúc đó Tôi xin tuyên bố Giám đốc mới của từ Trạch Á Là cố vị chi Người người vỗ tay chúc mừng Còn có người thì đang lặng lẽ Đón nhận câu nói vừa được phát ra kia Rất rõ ràng Một vài người đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn lắc đổ Chúng ta đã thua cuộc rồi Lâm Kha sợn sốt Hai chân như bị trồn xuống đất Hắn dương đôi mắt đẹp đẽ Nhìn cố vị chi mỉm cười tươi tắn Luôn miệng đón nhận lời chúc mừng của những kẻ khác Cô ta đảo mắt về phía hắn một chút Sau đó rất quan tay Bước về chỗ hắn đang ngồi Phó giám đốc Lâm Kha Sau này mong anh giúp đỡ Hắn lúc này mới giật mình Bật người dày đáp lại một câu rất khẽ Không cần phải giả bộ đâu Giả bộ Tôi bây giờ đang nói thật lòng đó chứ Cố vị trì cũng gàng giọng Câu nói àm ý khinh bỉ vô cùng sâu xa Lâm ca tức giận Cuộn chặt tay tành nắm đấm Ngoài mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng lành tanh Mà tôi nghĩ chắc cũng không có sau này đâu Đúng chứ Hắn không trả lời Một cước bỏ tặng đi Cô ta nhìn theo bóng lưng vững chạy của hắn Nụ cười đắt thắng trên môi Càng lúc càng hiện rõ Cái cảm giác này Á thực sự rất thích Còn nhớ lúc trước Lâm ca kéo cảnh sát đến bắt Ả Bây giờ hắn gặp Ả liền phải cúi đầu chào Mùi vị chiến thắng Quả thật là quá sức thú vị Ả lại bị vây lấy bởi những lời chúc tụng Trong khi đó Lâm ca đã rất nhanh rời khỏi công ty Câu nói từ nay giám đốc mới Của từ trạch á là cố vị chi Liên tục tua đi tua lại Xoáy mạnh vào trong tâm trí của hắn Hắn dừng lại bên chiếc xe đã đầu sẵn chứ về đường Đột nhiên giận dữ vùng tay đắm mạnh lên trần xe một cái Không cam tâm, một chút cũng không cái tập đoàn hắn cố gắng gây dừng suốt tuổi trẻ Với người đồng đội đã phụt mất chỉ trong hai ngày Không dừng thế, tập đoàn còn rơi vào tay kẻ thù của hắn Hắn cục đầu xuống nơi bệnh vừa đắm Hai tay nắm lại thành quyền, nổi cả cơn xanh, hơi thở nóng dần và tăng nhanh. Hắn ghiến rằng có két, cảm nhận từng chút một, mùi vị của sự thất bại. Quá nhục nhã, quá hổ thẹn, lúc này hắn không biết phải dùng từ gì để nói lên nỗi lòng của mình nữa. Hơn 30 năm tồn tại trên đời này, hắn chưa bao giờ thấy bất lực và câm phẫn như thế. Hắn đã thất bại trước một con nhóc, từ nay hắn phải cúi đầu trước một con nhóc. Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu tài tình mà có thể vượt mặt được từ kẻ này qua kẻ khác? Là cô ta giỏi hay ngay từ đầu hắn đã không đủ trình để hoàn thành cuộc chơi này với cô ta? Đêm đó hắn đã thức trắng, không thể ngủ cũng không muốn ngủ, cứ nhắm mắt. Hắn lại nghĩ tới cảnh mỗi ngày sau này phải gọi kẻ thù của mình bằng mấy tiếng cô giám đốc. Chưa kể đến hắn còn phải nhìn sắc mặt của cô ta khi làm việc. Theo đuổi cô ta chẳng khác gì một con robot không não Không được Hắn thà mất tất cả còn hơn là theo đuổi cô ta Dù sao thì hắn cũng đã mất sạch sẽ Ngay trong đêm Hắn cầm cùi soàn tảo Một bản tường trình xin nghỉ việc Hắn không bao giờ chịu cuối đầu Trước cố vị chi Khi nhận được đơn xin nghỉ việc Cố vị chi cũng không có gì bất ngờ Việc đá hắn ra khỏi công ty Cũng là sớm muộn Cô ta cũng chẳng rảnh hơi đâu mà treo đùa với người như hắn. Các nhân viên trong công ty tỏ ra vô cùng tiếc đối trước quyết định ấy. Hắn chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó quay lưng, rời khỏi cái nơi từng đi vào mỗi buổi sáng. Tạm biệt, hoặc có thể là vĩnh viễn. Hắn quay lại bệnh viện chăm sóc cho thẩm chai. Lúc này cô vẫn còn đang hôn mê sau. Dù cô chưa tỉnh lại, như đợi đến khi cô biết được sự thật, thì chắc hẳn, Sẽ sốc tinh thần chịu không nổi mất Rằng thứ mà hai người cùng nhau cố gắng Suốt 5 năm qua Đã mất trắng Hắn cảm thấy rất ấy nấy Hắn cảm thấy có lỗi với cô Và cái cảm giác đó dâng trào tích cực điểm Cho đến khi cô tỉnh lại Nhìn cô tấn tờ đón nhận mọi chuyện Hắn vô cùng đau lòng Chỉ biết vỗ nhẹ Rồi an ủi Hắn biết cho dù lúc này hắn có khóc trước mặt cô đi chăng nữa Cô cũng chẳng hay biết gì đâu Và cô đã chọn buông bỏ giống hắn Cả hai đã quá mệt mỏi với tất cả Mệt mỏi với cả kế hoạch gì đó của chu chính hạo Tư trạch hàng gì chứ Cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy rất thất vọng Thậm chí có chút giận dữ Về người đàn ông mình từng xem là đấng Bây giờ người đàn ông đó như một kẻ khác Hắn không thiết tha gì đến mọi người nữa Hắn định trở về nhà cung phùng cha mẹ như thẩm chay Nhưng hắn vẫn còn một trọng trách khác Kiếm cho họ một đứa con dâu Sau khi thẩm dài về quê Hắn không nói một lời Mà lập tức liên lạc với cô gái nào đó Theo số điện thoại mà cô ấy cho Câu đầu tiên hắn nói với cô là Mịch nhang Tôi có thể sống với em không Câu thứ hai hắn nói là Cho địa chỉ nhà Tôi sẽ đi tìm em ngay bây giờ Đáng đò suy nghĩ một lúc Không ngờ mịch nhang Lại cho hắn địa chỉ mình đang sống Đó là một vùng quê yên ả Nằm ở bên dòng sông Hoàng Hà Tốt thôi Đồng thôn vốn thích hợp cho những kẻ Cuộc đời đã có quá nhiều xô bộ như hắn Sách hành lý lên Tìm cho mình một cuộc sống mới Những con người mới Và cả tình yêu mới Lâm gà dùng số tiền Mình dành dùm được bao lâu nay Để làm chi phí đi lại Khoác bà lô lên vai Hắn chủ bỏ lại sau lưng mọi thứ Hiên ngang tiến về nơi có người con gái mà hắn cảm thấy bản thân nên theo đuổi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Con sông Hoàng Hà vĩ ngàn hơn trong tranh hạnh rất nhiều. Hắn đứng trên cầu cao, lặng lẽ nhìn từng con nước xuôi về nơi xa. lặng lẽ hít một hơi thật dài, cái mùi không khí trong lạnh, thơm tho. Gió chưa bao giờ dứt, thổi mãi cuốn theo những lạng hơi nước cao vút trên không trung. Tiếng nước chảy tạo nên thư âm thanh thực sự rất hay, không có nét dịu dàng, êm xuôi, cũng không có sự xô bộ giận dữ. Thư âm thanh đẹp đẽ như một bản tình ca, làm cho tim con người ta rào rực, hòa với tiếng lá tuổi bạc ngàn, càng làm cho cảnh sắc có phần thêm hùng vĩ. Cách đó không xa, hắn còn nhìn thấy cả vài người đang giặt dụ quần áo, có một người phụ nữ đang điệu một đứa trẻ trên lưng. Hình như đứa bé đã ngủ say Lâm ca rút điện thoại ra Nhẹ nhàng nhấn vào con số đầu tiên Trong danh sách Hình như cảnh vật nơi đây Làm cho tâm tình của hắn dịu dàng Dịu dàng tới kỳ lạ Và cả bình yên Tôi đang đứng trên chiếc cầu nhỏ Của sông Hoàng Hạ Em đến đón tôi được không Mịch nhang ừ một tiếng Sau đó cướp máy Lâm ca dựa người vào thành cầu Thông thả nhắm mắt tỉnh dưỡng Hắn yêu nơi này mất tôi Ít lâu sau, đầu cầu xuất hiện thân ảnh nhanh nhẹn của một người con gái. Mịch nhang dừng vội bước chân, trông thấy không xa có bóng dáng người đàn ông quen thuộc, liền dừng bước. Anh ta đang nhắm mắt, trên khuôn mặt còn có nụ cười rất ê mái, dường như anh ta cảm thấy rất vui. Anh mặc một chiếc áo thun, quần bò rách và giày thể thao Sau lưng lại mang một cái ba lù lớn, gió điều hiu thổi lướt qua. Thổi bay vài sợi tóc trên khuôn mặt trắng ngợn Từ người anh ta toát ra Khí chất rất tao nhã Vừa có dáng dấp thư sinh Vừa có bóng hình kẻ ăn chơi đây đó mịch nhan cất bước tới gần hắn Ho lên một tiếng Ê e hẹm Anh tránh rồi lắm hay sao mà lại tìm đến nơi xa xôi này chứ nghe tiếng có chút quen thuộc Lâm ca mở mắt Rồi từ từ nhìn sang người con gái đang đứng kề bên vai Hắn đưa tay chóng mặt Cười hóm hỉnh Không, tôi nhớ em. Khoảnh khắc đó, nụ cười của hắn khiến cô phải bần thần trong giây lát. Mặt trời và gió, tiếng nước chảy và tiếng chim ca, tất cả đều trở thành nét hòa cho nụ cười của hắn. Mịch nhăn lắc nhẹ đầu khôi phục lại tinh thần, dũng vài một cái. Đào dám để anh nhớ, tôi chỉ có nắm đấm khiến cho người ta hưởng phải nhớ cả đời thôi. Lâm ca tuột cả cảm xúc. Tuy vậy trên môi vẫn in hẳn, sự vui vẻ. Hắn quan sát cô gái trước mặt một lượt, cô vẫn cột cao tóc như đêm đó. Nhưng bây giờ hắn có thể thấy được chân dung của cô gái khiến mình phải chạy theo. Dạ cô khá ngâm, còn thua da của hắn. Làn da màu bánh mật kia khiến cô có chút khí chất, có cả sự chín chắn. Không phải kể cùng biết thân hình cô khá chuẩn, ít nhất cao cũng cần vai hắn. Đôi mắt sát sạo của cô Khiến đối phương phải rung mình nhẹ một cái Hắn lúc này cũng vậy thôi Vì cô trông khá dữ Cô ăn mặc rất đơn giản Đậm mùi thôn quê Tổng quan lại Mịch nhang không phải không có nhàng sắc Chỉ là vẻ đẹp của cô Khiến cho cài khác phải rung rảy Chứ không hề đê mê, mất hồn Làm tôi cách đây không xa Anh chịu có đi bộ một chút đi Mịch nhang xoay lưng bỏ đi trước Lâm cà cùng bước hụt Đuổi theo sau Xuyên qua hàng cây cổ thụ cao lớn Trước mặt hắn Xuất hiện một hàng dài những ngôi nhà Những ngôi nhà làm bằng gạch đất Xếp thành hai hàng dài Tạo thành một con đường mòn hơi hẹp Mịch nhang không dừng lại như hắn Vẫn cất bước đi điều đều Chỗ tôi rất lạc hậu So với dịp sống ở thành phố nếu không phải được ra phố lớn Đi đấu võ thuật Chắc tôi cũng không biết điện thoại là gì Tiếng của cô càng ngày càng nhỏ Làm cho hắn giật mình Phát hiện cô đã bỏ đi khá xa Hắn bà chừng bốn cẳng chạy đuổi theo Con đường đất làm bận hết cả đôi giày thể tao hắn đàn mang Bê vệ đường có rất nhiều người dừng lại Nhìn theo bóng hai người đang đi Hắn hoang mang nhìn người dân địa phương Cảm thấy bản thân như thước kỳ trân dị bão Mà họ lần đầu tiên nhìn thấy Anh đừng sợ Họ lần đầu tiên nhìn thấy người thành phố Nhìn như vậy cũng là chuyện thường thôi Quả nhiên là lần đầu tiên Nhàng tỷ tỉ, tỉ, anh ấy là ai vậy? Bất chợ có một cô bé chạy ra. Chán đường hai người lại. Cô bé mặc một cái váy bằng tơ lụa truyền thống. Giọng nói đạt mùi địa phương, nên hắn nghe không hiểu. Chỉ thấy mịch nhàng bế bé lên, sau đó cũng dùng giọng địa phương để nói chuyện. Sau khi cô nói xong, cô bé liền nhìn hắn bằng con mắt lấp lánh. Hắn tươi cười, đưa tay véo má con bé một cái, mở miệng. Xin chào anh là Lâm Kha. Con gà, nhan tỷ tỷ sao anh ấy là con gà? Đúng vậy. Anh là Lâm Kha, là Lâm Kha đó. Ồ, thì ra anh tên là con gà. Mịch nhang bấm bụng cười, nhìn hai người nói chuyện với nhau. Lâm Kha không hiểu con bé nói gì cả, chỉ biết cợt đầu phù hòa theo. cô bé cười tít mắt, quay sang nhìn cô, ha hả. thì ra, người thành phố đều tên con gà hả chị? Đã thế cô cũng chỉ biết cực đầu mà thôi Không ngờ con bé mang chuyện này Kể cho bạn bè nghe Sau đó cả làng cũng đều gọi hắn Bằng tên con gà Anh con gà ơi Anh không có cánh sao cô bé chạm vào quần bò của hắn hỏi tiếp Người thành phố giàu như thế Sao anh lại mặc quần rách Nhàng tỉ tỉ không biết mây vá đâu Để em bảo mẹ mây quần lại cho anh Lâm Kha hỏi cô là Con bé đang nói gì thế Mịt nhàng chỉ lát đồ Rồi cười ha hả, mặc cho hắn đang đứng ngờ ngát như trời trọng. Ra đây mấy bạn ơi, có anh con gà nè. Cậu bé lưỡng tiếng gọi, có mấy đứa trẻ nấp trong nhà, bây giờ cũng chạy ra ngoài. Bọn trẻ rôn rã trò chuyện vây quanh hắn, chủ yếu là hỏi tại sao hắn tên con gà. vả lại hắn sao lại mặc quần rách. Hắn cực đầu liên tục, mỗi khi có đứa trẻ nào hỏi mình cái gì đó. Còn mịch nhan lúc này thì cười chỉ muốn vỡ mật. Lũ trẻ hỏi Anh con gà bị chặt đuôi rồi sao? Hắn cực đầu Lũ trẻ lại hỏi tiếp Anh con gà không có màu sao? Hắn cực đầu Lũ trẻ cũng hỏi Anh con gà không sợ bị bắt làm thiệt à? Hắn cũng cực đầu nốt mịch nhan cười đến đau cả ruột Nước mắt cũng bắt đầu ứa ra Cô đưa tay quẹt nhẹ khóe mắt Bồi thêm vài câu Anh con gà Đây là một người rất kỳ lạ Mấy đứa gọi anh đấy Là con heo anh ấy cũng thừa nhận, không tin mấy đứa cứ thử đi. Lũ trẻ lại nhau nhau cả lên. Anh con gà ơi, anh là con heo sao? Vẫn gợt gợt. Anh ăn cơm thừa của heo sao? Tiếp tục anh lại gợt đầu. Hay là anh giảm cân đi, nhưng heo có giảm cân bao giờ đâu. Lúc này hắn không gợt đầu nữa, cảm thấy có gì đó sai sai khi cô cứ cười liên tục. Lũ trẻ khi tay hắn cực độ cũng cười khoái chế Không đúng, quả thật là có gì đó không đúng lắm Mịt nhang, nãy giờ bọn trẻ hỏi tôi cái gì thế Đường về nhà hôm đó chỉ ngập tràn tiếng cười của mịt nhang Mời đến tối đó cô mới kể cho hắn nghe Lũ trẻ không những gọi án là con gà Mà còn hỏi hắn là hắn cơm thừa, cám lợn như heo sao Sau đó cô lại ôm bụng cười như một kẻ bị đứt dây Còn hắn chỉ muốn tìm một chỗ nào đó mà khóc thật lớn nhục quá đi thôi Được rồi, bây giờ kể tôi nghe mọi chuyện đã diễn ra sau khi tôi về lại nhà được chứ Mịch nhang cười muốn đứt hơi mới khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc Tuy nhiên, mỗi khi nhìn vào mặt hắn vẫn không thể nhìn được mà vì cười tiếp Lâm Kha cắn cắn mùi dưới cảm thấy rất nhục nhã Quá nhiều chuyện đã xảy ra nói tóm lại là tôi đã mất tất cả Tất cả, dường như anh có sự nghiệp lớn kia mà. Cũng không hẳn, chỉ là tôi cố gắng tuổi trẻ vì công ty đó. Bây giờ đột nhiên lại rơi vào tay kẻ khác nên không chịu được cứu sốc. Công ty, anh làm nhân viên văn phòng sao? Không, tôi là phó giám đốc. Mịch nha ngưng cười, đôi mắt dần dần chuyển sang tia khâm phục và ngạc nhiên. Hắn cuối thấp đầu, lạnh giọng giận. Tôi đã mất tất cả chỉ sau hai ngày nóii xem tôi có thất bại quá hay không cô đưa đôi mắtt nhìn lên bầu trời đêm mở miệng đáp Ừ anh thật thất bại ở nơi này gió vẫn luôn là thứ vĩnh hằng không bao giờ tắt thì nước chảy ầm mầm tới làm cho khu rừng này thêm hoang sơ vắng vẻ những cây cao nghiêng ngã theo hướng gió tiếng lá xào sạc va vào nhau tiếng côn trùng vương mình đón mạng trường đêm tất cả hòa quyền lại tạo thành một khúc tình ca của núi sừng. Anh không có người thân sao? Có. Nhưng sao không về với họ mà tìm tới tôi? Lâm ca nhúng nhẹ vai, cười hời hợt đáp. Tôi muốn học võ. Sau này, tôi đi làm đại ca giang hồ được chứ. Dễ thế thì chắc tôi là bà trùm của giang hồ. Có tiếng lửa nộ tí tách. Ít lâu sau, một cô bé nhu mì xuất hiện. Nhàng tỷ tỷ Mẹ bảo tỷ tỷ và anh gà qua cơm. Được rồi, em về trước đi, tỉ qua sau. Con bé gợt đầu rồi chạy đi mất. Hẳn thấy cô đứng lên, cũng đứng dậy đi theo, vừa hỏi vừa sải những bước chân rất dài. cô bé nói gì thế? Nó kêu chúng ta qua nhà nó ăn cơm. Tôi lại tưởng chúng ta sẽ tự nấu ăn. Không, tôi không biết nấu. Hai mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô. Dù con gái không biết nấu ăn cùng rất nhiều Nhưng chẳng lẽ cô không thể tự nấu cho mình Một món gì đó sao Năm đó lũ rất lớn Tất tẩy đều bị cơn nước cuốn đi Trước khi đồng cảnh ngộ Với những người dân làng khác Bà tôi đã vứt lên mô đất nhỏ Không ngập nước Một đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi Sau cơn lũ Vài người may mắn sống sót tìm thấy tôi Đuôi nấng tôi Cho đến khi tôi tự biết kiếm ăn Cả cái lại này ai cũng như cha mẹ tôi cả Rất đáng quý Lâm Kha nhìn bóng lưng Cô gái trước mắt ẩn hiện dưới ánh sáng răng Vô tình bắt gặp một khoảnh khắc Bờ vai nhỏ đã rung lên Hắn cảm thấy đau lòng tay cho cô Thở nhẹ nhàng Ai cũng mang trong mình một hố đèn ký ức Cả hai dừng lại trước mặt Một ngôi nhà đớt nhỏ Lúc bước vào bên trong Hắn phải gom người xuống Nếu không đầu sẽ dập qua thanh cửa Vài đứa trẻ nhìn thấy hắn Thì liên tục họ hét Làm cho cả một góc nhà in nổi cả lên Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Khi đàn bà ghen Được viết bởi tác giả thực Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi Thì bộ truyện này sẽ khép lại Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi vào 12 giờ trưa ngày mai Trên kênh youtube chị Dậu nhé Còn bây giờ tôi cười xin phép Được nói lời chào tạm biệt